b ạ o vũ lê hoa dâm dạp c h ẳ n g chịt cực đạo đế kiếm tùy ý công kích mười phần tấn mánh tốc độ như vậy lại thêm năng lượng ẩn chứa trong đó mỗi một chiếc cực đạo đế kiếm đều đủ để trong nháy mắt gạt bỏ một tôn chuẩn đế đ ỉ n h phong ẩm ẩm đối với diệp trường ca đế đạo thần thông xuất hiện luân hồi c h i chủ thân hình nhanh lùi lại đem năng lượng trong cơ thể đột nhiên co vào lập tức trong nháy mắt phóng thích ra mười thế luân hồi luân hồi tri chủ trong mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo chùm sáng màu trắng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai rơi vào diệp trường ca mi tâm làm cho diệp trường ca thân thể đột nhiên chấn động một chiêu này đế đạo thần thông là linh hồn công kích chính xác tới nói là linh hồn huyễn cảnh vốn là luân hồi c h i chủ đang tại khai sáng thần thông hấp thu chín vị luân hồi c h i chủ tinh khí thần hậu đạo này thần thông biến uy lực càng lớn chương bốn trăm tám mươi mốt thu đế binh tận thế luân hồi luân hồi c h i chủ hai mắt trở nên đỏ như máu tinh khí trong cơ thể thần phun trào đến cực hạ n khi thế trong nháy mắt đạt đến đ ỉ n h phong luân hồi hải luân hồi c h i lực triệt để bộc phát mười thế luân hồi cho diệp trường ca tạo thành công kích linh hồn cho luân hồi c h i chủ tranh thủ được đầy đủ thời gian luân hồi c h i chủ trong tay luân hồi cốt thiên đao đột nhiên hướng về diệp trường ca chém tới đây là luân hồi c h i chủ mạnh nhất một đao tất cả tinh khí thần hoàn toàn dung nhập vào luân hồi cốt thiên đao bên trong trực tiếp thoát ly luân hồi c h i chủ bàn tay hướng về diệp trường ca bay đi luân hồi cốt thiên đao lao vùn vụ tốc độ sắp tới cực hạ vẹn vẹn trong nháy mắt liền xuất hiện tại diệp trường ca mi tâm giang giác giang giác giang giác giang giác dù là diệp trường ca cường đại kia phòng ngự đều tại trực tiếp mà đến luân hồi cốt thiên đao trong khoảnh khắc phá vỡ thẳng đến diệp trường ca mi tâm mà đi cường đại công kích tấn manh tốc độ đứng đầu đế binh một chiêu này cho dù là diệp trường ca cũng vô pháp né tránh chỉ có thể ngạnh kháng mà thôi huống chi diệp trường ca bây giờ vẫn còn công kích linh hồn bên trong thì không tính chỉ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 ngay lúc này diệp trường ca khỏe miệng cùng cũng phát h ỏ a ra nụ cười rêu c ậ n luân hồi cốt thiên đao vậy mà run rẩy lên phảng phất như gặp phải cái gì đáng sợ thiên địch giống như lúc này diệp trường ca trong mi tâm tràn ngập ra một đạo quanh quẩn màu huyền hoàng tiên quang bao phủ tại mi tâm luân hồi cốt thiên đao bên trên mà luân hồi cốt thiên đao cũng biến thành càng dãy giụa công kích linh hồn diệp trường ca thật đúng là không có ở từng sợ không nên quên trong thức hải của hắn thế nhưng là có một kiện tiên khí chúa tể tiên điện luận công kích linh hồn hoàng thiên đế bao kiếm sắt đều không thể công phá chúa tể tiên điện phòng ngự chỉ là một cái luân hồi c h i chủ công kích linh hồn làm sao có thể dung chuyển chúa tể tiên điện kỳ thực diệp trường ca căn bản là không có chịu đến chút nào ảnh hưởng chỉ là hắn một mực chờ đợi hắn có thể cảm giác được luân hồi c h i chủ tại công kích của hắn phía dưới đem lúc trước chín vị luân hồi c h i chủ tinh khí thần luyện hóa hơn phân nửa nếu như tùy ý hắn tiếp tục nữa e rằng như muốn chém giết sẽ trở nên vô cùng không dễ dàng nhưng cái này luân hồi cốt thiên đa uy lực quá đại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 t hơn ể thể triển thể hiện ra cường đại đế đạo phát tắc, hướng về luân hồi chi chủ công phạt mà đi. Cái gì? Luân hồi chi chủ nội tâm rung động dữ dội. Hán bạn bạn không nghĩ hồi phía thi ra như thế không thể tư nghị đế đạo thần thông. h đại đi. Cái nội dội. tới giáo dưới, Diệp cường luân công Luân rung động vạn vạn luân Trường còn ra ra ca tắc, có tư gì? đế đạo đâu đế đạo tâm sát về vì mà dữ ở nữa chính mình luân hồi cốt thiên đao đến cùng thế nào cho dù là luân hồi giảo sát đối với diệp trường ca linh hồn vô dụng dù là diệp trường ca cũng nắm trong tay luân hồi chi lực nhưng ở trong ảo cảnh căn bản không có lực phản kháng chút nào không có thời gian đi làm ra ứng đối phòng bị mới đúng dầm dầm dầm đẫu nhiên t ừ n g đạo huyễn lệ đế đạo thần thông nở rộ luân hồi c h i chủ đã không kịp nghĩ nhiều như vậy không phải vậy tại nhiều như vậy công kích đến hắn sợ rằng cũng phải trả giá cái giá không nhỏ chỉ là mấy đạo hình chiếu thật đúng là tưởng rằng chân chính cổ c h i đại đế sao luân hồi c h i chủ cười lạnh một tiếng nhưng không có đếm rõ số lượng hơi thở thời gian hắn lại phát hiện chính mình sai mà lại là mười phần sai luân hồi c h i chủ lóe lên một cái rồi biến mất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 vừa hay nhìn thấy kèm theo chúa tể tiên điện cửa điện mở ra luân hồi cốt thiên đao đang không ngừng hấp dẫn ở trong đó cứ việc dãy rủa thế nào đi nữa cũng không có tế tại chuyện thu lấy luân hồi c h i chủ luân hồi cốt thiên đao diệp trường ca xuất thủ cầm trong tay chủ t ể thần kiếm xông về luân hồi c h i chủ phối hợp với rất nhiều đại đế hóa thân tất cả đế đạo thần thông dung nhập vào chủ t ể thần kiếm ầm ầm tiếng nổ tung đột nhiên từ chủ t ể thần kiếm bên trên văng lên phảng phất vũ trụ nguyên thủy nhất nổ lớn chủ tệ kiếm quyết chương bốn trăm tám mươi hai chém giết luân hồi cốt thiên đao bị diệp trường ca lấy đi không có luân hồi cốt thiên đao luân hồi c h i chủ vũ khí duy nhất chỉ còn lại có quyền cước của mình luân hồi tri chủ quyết định thật nhanh trực tiếp thiêu đốt lúc trước hấp thụ chín đời luân hồi c h i chủ tinh khí thần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 lập tức buộc phát ra thảm không nỡ nhìn tiếng gào đau đớn bây giờ chính là luân hồi c h i chủ linh hồn suy yếu nhất cưỡng ép xóa đi luân hồi cốt thiên đao bên trên linh hồn ấ n ký hắn tự nhiên sẽ cảm nhận được đau đến không muốn sống khổ sở luân hồi cốt thiên đao bên trong có được thần linh chỉ cần luyện hóa luân hồi cốt thiên đao thần linh tự nhiên nghe lệnh ý ý ý ý ý chỉ cần thần linh nói cho hắn biết một tia manh mối hắn liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm đến luân hồi hải bí mật luyện hóa luân hồi cốt thiên đao lúc diệp trường ca trực tiếp ném ra ngoài chủ tể thần kiếm chủ tể thần kiếm trên không t r u n g xoay tròn xuống hung hăng đinh rết tại luân hồi c h i chủ trên linh hồn luân hồi c h i chủ t ố t cùng lúc đó diệp trường ca cũng thành công luyện hóa luân hồi cốt thiên đao biết được liên quan tới luân hồi hải một tia manh mối chương 483, luân hồi c h i nhãn dựa theo luân hồi cốt thiên đao bên trong thần linh ký ức luân hồi hải vốn chỉ là một cái tại b ắ t đầu tinh vực bên trong đản sinh thiên địa bí cảnh mà thôi nhưng ở một ngày lại hiện ra phô thiên cái mà luân hồi c h i lực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 vì cái gì vẫn gì cái cũ có thể cùng ca chiến như thể ca đối ấ hấp u cuộc hiểu Luân Luân Luân đến đến đế đem đời đại đại đế, đến đ hết thế chiến thế thế. nay cuộc diện. Ngoan nhân nữ đế diệp Nam không hiểu hỏi. Diệp Trường cười nhạt nói, cái này người, này cưỡng nên trên kiên ca ca ca tay bây cười cái chi chủ có người, chi chủ lúc trước chi chủ thù, lực cái đế, cho Diệp Diệp hỏi. hồi hồi hồi thời mới tại trên tay kiên đến bây giờ. hệ thể thu, Thì ép mà tạm trì ra là lộ với diệp trường ca lợi nói ngoan nhân nữ đế diệp nam rất liền lĩnh hội lập tức nói tất nhiên bây giờ đã chém giết luân hồi chi chủ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 người ta liên thủ đem cái này luân hồi chi nhãn cho tước đoạt đi ra ngoan nhân nữ đế diệp nam không có quá nhiều giàn giải mà là đứng máy lập đánh gây đạo diệp trường ca không có tiếp tục hỏi nhiều chỉ là không chút do dự nhẹ gật đầu vê anh huyền hoàng chi khi phun trào mà ra diệp trường ca năng lượng tại khống chế phía dưới lan tràn đến cái kia chôn sâu ở dưới đất luân hồi chi nhãn bốn phía vê anh mờ mịt năng lượng từ ngoan nhân nữ đế diệp nam trong tay ngọc thả ra trực tiếp dẫn vào tại luân hồi chi nhãn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 t r ự chương tiếp p xông về í a diệp t r bốn a trăm tám m ư d i bốn Chủ tể luân hồi hải tiêu thất kèm theo ngoan nhân nữ đế diệp nam không đoạn tước đoạt luân hồi chi nhãn luân hồi hải triệt để bạo động lên luân hồi chi lực c u ồ n g bạo phía dưới uy lực ít nhất kéo lên gấp đôi hung hăng sung kích tại diệp trường ca tầng phòng ngự bên trên diệp trường ca toàn thân kịch chấn sắc mặt đ ố n g nhiên tái nhuận rất nhiều trong đôi mắt thoáng qua một đạo kinh ngạc vạn vạn không nghĩ tới cái này luân hồi hải phản công vậy mà tương đương với cái thế đại đế một kích toàn lực vẹn vẹn một lần oanh kích liền nhường hắn tinh khí thần tổn thất gần tới một tầng v o anh diệp trường ca thân hình tự lui sau đó diệp trường ca thừa dịp luân hồi chi lực cồn bạo thế công vừa qua khỏi đứng không trực tiếp gào thét một tiếng chủ tể thần kiếm tranh minh từng trận huyền hoàng chi khí phô thiên cái mà mánh liệt lưu động mà ra chủ tể kiếm quyết thức thứ nhất chúa tể thiên địa thức thứ hai chúa tể sinh linh thức thứ ba chúa tể p h á p tắc thức thứ tư chúa tể kết i quang thức thứ năm chúa tể vũ trụ rầm rầm kiếm quang nhao nhao luân hồi phá diệt nhưng luân hồi hải luân hồi chi lực lại giống như nước thủy triều từng cơn sóng liên tiếp phảng phất muốn mao đem hết toàn lực q u a n h sắt diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam chúa tể thần thuật luân hồi hủy d i ệ t huyền hoàng phanh phanh phanh một mạch mà thành diệp trường ca đầu tiên lợi dụng luân hồi chống cự sau đó lực lượng hủy diệt mãnh liệt lan tràn thừa dịp luân hồi hải lực cũ đã đi lực mới không sinh trạng thái lợi dụng b ằ n g bạc huyền hoàng chi lực chấn áp trong khoảnh khắc diệp trường ca tinh khí thần tiêu hao nhanh nếu không phải vũ trụ chi lực bổ sung một chút hắn e rằng sớm đã hết sạch sức lực ta là chúa tể cuối cùng diệp trường ca thi t r i ể n ra trí cường bí pháp chiến lực báo t ô cao phía dưới tất cả chúa tể chi pháp liên tiếp huy động mà ra cùng luân hồi hải luân hồi chi lực đạt đến một cái này dài kia tiêu c ụ c diện o n g nóng nóng ngay lúc này luân hồi hải đột nhiên chấn động những cái kia cuồng bạo luân hồi chi lực triệt để cố định xuống giữ vững một cái yên lặng trạng thái giống như trạng thái cố định chất lỏng đồng dạng t h ấ vậy diệp trường ca mới thở phào một hơi dù là không cần nghị cũng biết ngoan nhân nữ đế diệp nam đã thành công đem luân hồi chi nhãn cướp đoạt ra ngoan nhân nữ đế diệp nam lúc này thân xuất hiện tại diệp trường ca bên người nâng lên diệp trường ca ân cần nói ca ca ngươi không sao chứ không có việc gì chính là tiêu hao hơi bị lớn mà thôi diệp trường ca lắc đầu ngoan nhân nữ đế diệp nam ngọc thủ r ố i trên lòng bàn tay nổi lơ lửng một cái bạch sắc q u a n cầu ca ca ngươi nhìn đây chính là cái gọi là luân hồi chi nhãn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 mặc dù vũ trụ toàn thân đã ngưng luyện thành thực chất nhưng còn cần sinh linh tồn tại huyền hoàng thai ngén vạn vật cũng không phải một cái ngắn ngủi quá trình cho nên phương tia thiên địa vũ trụ tối đa chỉ có thể cho hắn vô cùng vô tận trợ r ú t đối với hắn chiến lược đề t h ă n g căn bản là cực kỳ bé nhỏ mà thôi mà bây giờ trở thành phương thiên địa này vũ trụ trực tiếp nắm giữ chuẩn hồng trần tiên chiến lược chẳng phải là một bước lên trời ngoan nhân nữ đế diệp nam nhìn qua diệp trường ca giật mình bộ dáng hé miệng nợ nụ cười ca ca ta nói chính là chiến lược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 đưa tới táng đế tinh tất cả mọi người chú ý mau nhìn là chúa tể thần đế chúa tể thần đế đây là đang làm cái gì cũng không phải là muốn hủy luân hồi hải a chẳng lẽ chúa tể thần đế đã đem luân hồi chi chủ chém giết sao tại táng đế tinh tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc diệp trường ca h uy áp phô thiên cái mà khuyết tán ra bắn ra giọng nói lạnh lùng từ nay về sau luân hồi hải tại triệt để tại trong vũ trụ xóa tên kèm theo diệp trường ca tiếng nói rơi xuống Đám người c h ỉ thấy t diệp r ư ờ n g ca bốn độn t r ù m sáng tám r ự c tiếp đ n luân hồi trên biển. h hồi vào ầ ầ mươi dầm. Luân hồi hải năm g đoạn minh, hốn luyện hóa khoảng cách diệp trường ca san bằng sinh mệnh cấm khu luân hồi hải đã qua thời gian một tháng xếp bằng ở thánh tâm phong bên trên diệp trường ca cuối cùng chậm rãi mở ra hai con ngươi luân hồi hải một nhóm làm hắn cảm nộ cực lớn lại thêm luân hồi cốt thiên đao cũng bị hắn d u n g luyện đến bốn đại chúa tể chi khí bên trong thực lực của hắn nhận được một lần nữa tăng trưởng ao ngao ngong ao ngao ngong lúc này diệp trường ca lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện tại bắc đầu tinh vực bên trong lấy ra lục đạo luân hồi lục đạo luân hồi tại trong hai tay của hắn xoay tròn không đoạn vù vù bên trong phóng xuất ra từng sợi tinh thuần luân hồi chi lực toàn bộ b ắ t đầu tinh vực vì đó chấn động trong lúc vô hình phảng phất cùng một loại nào đó tồn tại sinh ra cộng minh kèm theo lục đạo luân hồi vụ vụ tàng đế tinh dâng lên hiện ra từng đạo lưu quang cùng lục đạo luân hồi cùng vang du nhập g n phun ra từng đạo tinh thuần linh hồn chi lực lúc trước cái kia tràn vào lục đạo luân hồi lưu quang rõ ràng là từng đạo tàn hồn h ó a n niệm chân linh trở lục đạo luân hồi xuất hiện nhượng cái này tàn hồn h ó a n niệm chân linh lấy được tái tạo hơn nữa hoàn chỉnh truyền thế mà hết thể này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 để cho người ta phảng phất đưa thân vào mâu thai thai ngén lúc như vậy ấm áp cái này lục đạo luân hồi chính là địa đạo căn bản bên trong ẩn chứa bồng bột luân hồi chi lực cùng với đối với sinh tử ở giữa chuyển đổi diệp trường ca có thể rõ ràng cảm nhận được tại lục đạo luân hồi bên trong có một loại đến từ vũ trụ phản kháng bản năng nhưng đây đối với diệp trường ca luyện hóa tới nói chỉ là hạt cắt trong sa mạc căn bản chẳng ăn thua gì mặc cho ngươi mãnh liệt bực nào phong kháng diệp trường ca chúa tể đại đạo phối hợp với huyền hoàng chi khí cứng rắn đem lục đạo luân hồi áp chế không cách nào chuyển động chỉ có thể phát ra từng tiếng không cam lòng vù vù Hướng chi, Diệp Trường ca thể nội còn có một bộ phận phương thiên chi hồi thể chúa Trường nội còn này luân Trường tranh thoát, cũng căn bản không cách nào thoát đi. Huyền hoàng định vũ trụ. đồng nhiên ở giữa, Diệp Trường ca Diệp một trụ trụ từ địa ca đem toàn bộ đạo đại là vũ đạo thoát, khoảnh khí, khắc không kết, vô vô bắt đầu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 tuyệt đối sẽ để diệp trường ca linh hồn lại đến một bậc thang. Và vân vù vù hoàng càng hoàng hoàng làm càng anh, Chúa ra doanh hỏa, ca thanh Chúa ra lửa, thay huyền、hoàng、trong đỉnh hiện ra giả vân tế nhật năng lượng, không đoạn kích đến lục đạo luân hồi bên trong, trong lúc nhất thời luân hồi chi lực tán mánh Huyền Trường lạnh lùng rơi xuống, Chúa Tể huyền、hoàng、trong đỉnh đột nhiên hiện không luận nhiệt luân lớn. Huyền kích hồi thời hồi chi khuyết thêm chi theo cho hồi ho lục lúc lực mặc có cái lục Tể tế liệt. Tể đột một bất đạo đạo giả gì rơi đám độ đổi, Diệp lại âm kèm dù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 trong tinh không đột nhiên hạ xuống một bộ phận vũ trụ chi lực rót vào tại diệp trường ca trong thân thể diệp trường ca lông mày khẽ nhúc ních ánh mắt lóe lên bây giờ hắn đã hoàn thành đối với lục đạo luân hồi cơ bản luyện hóa chỉ cần lại đánh thêm chính mình linh hồn ân ký liền có thể triệt để trường khống địa đạo bộ phận này vũ trụ chi lực nếu như không có gì bất ngờ xảy ra sẽ ở diệp trường ca bản nguyên bên trong tạo thành một cái vũ trụ ân ký sau đó hắn có thể giống như thiên đạo như vậy lợi dụng chính mình bản nguyên điều tạm vũ trụ chi lực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 diệp trường ca cuối cùng thành công luyện hóa lục đạo luân hồi lúc trước hiện ra luân hồi chi lực nhao n h a u giống như đại liên về tổ giống như lần nữa tràn vào lục đạo luân hồi bên trong giờ k h ắ c này diệp trường ca cảm nhận được thiên hạ sinh linh gần trong lòng bàn tay của hắn bàng bạc lực lượng linh hồn cường đại đến trước nay chưa từng có bây giờ cho dù là đồng dạng cổ chi đại đế diệp trường ca cũng có thể hoàn toàn thông qua lực lượng linh hồn đem hắn dễ như t r ở bàn tay diệt s á t chương 486, vào tiên lăng luyện hóa lục đạo luân hồi sau đó diệp trường ca ánh mắt nhìn phía đông hoang một chỗ hơi hơi nhắm lại hai con ngươi chậm rãi cảm giác đứng lên kế tiếp liền nên đến phiên tiên lăng kèm theo diệp trường ca âm thầm đoán t h ầ m chật diệp trường ca trực tiếp lóe lên một cái rồi biến mất biến mất ở trong tinh không trong tinh không phong cấm đã bị diệp trường ca giải trừ chỉ cần có người khôi phục phía sau liền có thể tự rời đi nhưng mà nếu có người truyền vào mảnh không gian này đám người cũng sẽ ở trước tiên giật mình tính giấc cho nên diệp trường ca mới có thể yên tâm rời đi ở đây dù sao những thứ này người cùng san bằng sinh mệnh cấm khu so sánh sinh mệnh cấm khu chỉ là việc vặt vánh m à t h ô i tiên h lăng ở đây cùng luân hồi hải tiểu cùng c ự c khác nhìn qua mênh mông vô bờ khắp nơi đều bay lên từng sợi mây mù vẩn chứa một loại m ở mịt không khí giống như thế ngoại như tiên cảnh để cho người ta mọi cử động phảng phất nhìn thấy thành tiên chính mình kèm theo xâm nhập tiên h lăng diệp trường ca cảm thấy có một loại lực lượng vô danh đang xâm phạm thân thể của hắn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 vừa v ậ n tránh khỏi bản đế lãng phí sức lực lần này liền đem các ngươi một m ẹ hốt gọn t i ệ n đưa các ngươi vào x ú t sinh đạo luân hồi không sai xuất hiện tại diệp trường ca trước mặt hai vị này cổ đại trí Chí tôn chính là trong truyền thuyết lừng lẫy nổi danh tiêu giao thiên tôn cùng t i ê n mỗ ngay xưa ngoan nhân nữ đế diệp nam hóa thân nam lĩnh tiên h đế những sinh mạng này cấm khu cổ đại trí tôn đều là ra tay với nàng qua không phải vậy nàng cũng sẽ không đặc biệt nhằm vào cựu bí khai sáng ra đạo pháp thần thông ngươi đi luân hồi hải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 Tiên mổ không nghĩ tới hai người không nghĩ mổ b ọ n họ vậy m à tám h định liên thủ, ậ t dự liên n h ắ t tức lập hiện ra khói ra m ù cùng hiện nhiên định nhau thủ. h là dự c xuất ư ơ n g 487, chiến tam đại trí tôn vê anh kèm theo trường sinh thiên tôn vừa mới nói xong liền thấy vô biên thanh quang đột nhiên từ trong cơ thể hắn hiện lên mà ra thanh quang tràn ngập tại trường sinh thiên tôn sau lưng tạo thành một đạo thanh sắc thương thương nguy nga đại thụ trên đại thụ tản ra mãnh liệt đại đạo ba động nhu hòa linh lực lại hiện ra nguy hiểm ba động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 diệp trường ca không nghĩ ra là nguyên nhân khác hơn nữa trường sinh thiên tôn chính là tiên tiên bà ngoại cũng không phải nhưng lại vẫn như cũ có thể cùng tiên lăng sinh ra cộng minh hiển nhiên là thông qua đạo lữ ở giữa âm dương hòa giải được tới dù vậy diệp trường ca cũng không có bất luận cái gì ngưng trọng phá đối mặt tam đại cổ đại trí tôn năng lượng cường đại diệp trường ca lạnh lùng khẽ quát một tiếng huyền hoàng chi k h í tràn ngập ra chúa tể bốn khi xuất hiện tại quanh thân thân hình giống như quỷ mị giống như chủ động cùng động Tiên a m đ đại ạ cổ đại trí tôn kịch liệt giao chiến cùng một chỗ. đại liệt giao i trí tôn một t u giao i t h ê tôn trường Trường thiên tôn tiên thể tiên nhanh, diệp trường ca nhanh hơn hắn.、Trường、sinh thiên tôn cùng tiên mũ có thể cùng ca diệp có mũ lăng sinh minh, chi khi đại đại tại cộng huyền hoàng chi khí có thể định cắn khôn. tôn trường hoàn toàn thùng rông Tiên lăng thể thế, ra trí trước Tam ca có cổ có mặt Dầm dầm dầm. ưu teo to. diệp bên trong, năng lượng quần bạo hoành kích ra, điên cuồng tàn phá b ử a bãi ra, tiên lăng không gian bị xé nước, đại địa không đoạn băng liệt.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 diệp trường ca c ư ờ i lạnh một tiếng phải biết sinh mệnh thủy tổ thế nhưng là hồng n ô n g mà tử vong cực đoan chính là hủy diệt ta chúa tể thân thuật hồng n ô n g luân hồi hủy diệt diệp trường ca cả người huyền hoàng chi khí đột nhiên trì trệ lập tức phân hóa là trắng đen tím tam sắc năng lượng từ từ quanh quẩn tại chủ t ể thần kiếm bên trên sinh tử luân hồi một kiếm trên không bổ ra kiếm quang mánh liệt xung kích ra trong nháy mắt liền cùng cái kia tử vong tịch d i ệ t chi quang đánh vào cùng một chỗ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 diệp trường ca một kiếm này trực tiếp đem trường sinh thiên tôn cùng tiên mỗ liên thủ cho phá vỡ chấn động đến mức trường sinh thiên tôn cùng tiên mỗ bay ngược mà ra mặc dù trong nháy mắt ổn định nhưng mà khỏe miệng lại tràn đầy ra một vòng tiên huyết đã ngươi tự tìm cái chết chúng ta hôm nay liền thành toàn ngươi trường sinh thiên tôn thật tức giận hét giận dữ một tiếng trên thân hiện lên đồng bộ sinh mệnh năng lượng tiên m ỗ trên thân nhưng là buộc phát ra cô quặng tử vong năng lượng cùng trường sinh thiên tôn sinh mệnh năng lượng quân quýt lấy nhau tiên lăng không đoạn rung động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 nhìn thấy diệp trường ca phòng ngự trường sinh thiên tôn khinh thường một cỗ lập tức phóng xuất ra từng đạo thịnh thông mang theo năng lượng kinh khủng mạnh liệt gào thét ở giữa hung hăng sung kích tại diệp trường ca tầng phòng ngự bên trên ầm ầm vô thượng chúa tể chủ tể thanh tháp chúa tể chiến khải dựng thành tầng phòng ngự mặc dù kiên cố nhưng ở ba vị cái thế đại đế công kích đến cũng là không đoạn thoải mái rung động rõ ràng không kiên trì được thời gian bao lâu bất quá đây đối với diệp trường ca tới nói cũng liền đủ dầm dầm dầm ba. tiên lăng bên trong từng đạo đáng sợ thần thông đánh vào diệp trường ca tầng phòng ngự bên trên từ từ hiện ra từng đạo đường vân rõ ràng cái này tầng phòng ngự đã kiên trì tới cực hạn đối với cái này diệp trường ca không có bất kỳ cái gì lưu ý hai tay lưu chuyển ấn quyết vô thượng chúa tể càng biến linh động nay thiên tiên lăng không phải d i ệ t không thể ta là chúa tể kèm theo diệp trường ca cái cuối cùng ấn kết hoàn thành diệp trường ca thể nội nổ tung lên giống như hỏa sơn bộc phát giống như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 nhớ ngày đó diệp trường ca thân ở vũ trụ thần phạt bên trong có kiếp vân che đợi cái tiêu giao thiên tôn cùng trường sinh thiên tôn chỉ biết là diệp trường ca đánh bại hoang thiên đế đối với cụ thể thi triển đạo pháp chỉ là một cái mơ hồ hình dáng đánh gây hắn trường sinh thiên tôn tiên mỗ tiêu giao thiên tôn thân là ngày xưa đại đế ánh mắt chi đ ậ c cay lập tức phóng xuất ra toàn bộ thực lực trực tiếp đem diệp trường ca tầng phòng ngự vanh mở ầm ầm nhưng lại phát hiện đã nói ra quá muộn t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi chín thế giới trong thế giới trường sinh thiên tôn tiên mỗ tiêu giao thiên tôn không chút do dự xuất thủ đế đạo thần thông hội tụ lực lượng cường đại phóng thích ở giữa những nơi đi qua đều hóa thành mảnh vụn trọng trọng sung kích hướng diệp trường ca trên thân đông đông đông chủ tể thánh tháp bao phủ tại diệp trường ca không đoạn ông minh tản mát ra từng đạo huyền hoàng chi khí lập tức cuối cùng phá vỡ chủ tể thánh tháp phòng ngự chủ tể thánh tháp giống như một vẻ sáng bay tứ tung mà đi không thể không nói chủ tể thánh tháp muốn tự mình tiếp nhận đến từ tam đại cái thế đại đế công kích vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng chết ngay tại chủ tể thánh tháp bay tứ tung ra trong n g á y mắt ba người lại lần nữa thi triển ra một đạo đế đạo thần thông từ trên trời giang xuống hung hăng hướng về diệp trường ca h oanh kích mà đi không gian sụp đổ không đoạn đống nhiên ở giữa diệp trường ca thể nội bộ c phát ra năng lượng mạnh mẽ ba động đặt đến một cái làm cho người nhìn mà sợ trình độ vọt thẳng mở ba người đế đạo thần thông t hời hợt ở giữa yên tiêu tan mây tạnh cái gì trường sinh thiên tôn ba người nội tâm n h ấ t lên kinh đảo hải lãng người bình thường thi triển bí pháp dù là có thể tăng cao thực lực cũng sẽ không có diệp trường ca khủng bố như vậy trình độ phảng phất trong nháy mắt tăng trưởng mấy lần huống chi diệp trường ca vẫn là cái thế đại đế nhưng diệp trường ca xem như vạn cổ đến nay thứ nhất có thể cùng h o a n g thiên đế tranh phong đại đế nhất là người bình thường có thể đánh đồng ừ dù là n g ư ờ i thi triển bí pháp hôm nay cũng muốn hoàn toàn chết đi trường sinh thiên tôn lấy cực nhanh tốc độ đem nội tâm c h ấ n kinh áp chê xuống ba người bọn họ đều đã đạt đến cái thế đại đế trình độ dù là diệp trường ca tăng lên mấy lần thực lực bọn hắn cũng bất tương tin hắn có thể ngược gió lật bản ầm ầm nghĩ tới đây trường sinh thiên tôn ba người lần nữa thi triển đế đạo thần t h ô n g hướng về phía diệp trường ca h oanh kích mà đến ha ha nhìn qua đã có chút vội vàng sao động trường sinh thiên tôn ba người diệp trường ca cười lạnh một tiếng hai tay thật nhanh k ế tấn sau lưng vô thượng chúa tể hiện ra một vòng lạnh nhạt huyền hoàng chi khí bộc phát kèm theo m ộ ư ơ i ngón ở giữa lưu quang hóa thành một đạo huyền hoàng màn sáng vạn vật chúa tể trật trường sinh thiên tôn ba người ba người công kích liền hung hăng rơi vào huyền hoàng trên màn sáng ầm ầm trong chốc lát toàn bộ tiên lăng biến trước nay chưa có yên tĩnh nhưng loại này yên tĩnh chỉ duy trì trong nháy mắt lập tức cuốn tới cơn báo năng lượng lập tức đem toàn bộ tiên lăng quay đến là gió nổi mây phun lúc này bên trong cơn báo năng lượng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 nương theo diệp trường ca tiếng nói vừa rơi xuống còn không chờ trường sinh thiên tôn tiêu giao thiên tôn tiên mộ co hành động chủ tể thánh thắp lần nữa trở lại đỉnh đầu của hán chủ tể thần kiếm phóng ra kiếm quang phô thiên cái mà chúa tể đại đạo lập tức bao phủ lại ba người chúa tể thần thuật huyền hoàng vũ trụ chủ tể thần kiếm không động huyền hoàng chi khí lại giống như như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp từ diệp trường ca thể nội phát tiết mà đến trong đó tràn ngập không hiệu sức mạnh đáng sợ ba động trong chốc lát Huyền hoàng chi khí cùng với cái kia cố làm cho trường sinh thiên tôn, tiêu giao thiên mạnh, chúa tiêu cùng trường tôn, tôn, tiên giao làm cái cố sức với kia tại xa lạ mộ tể đại đạo i đ ạ bao phủ x u ố này g người bao khỏa ở bên trong, lập tức ngăn cách cùng lăng trong lăng trong trong từng dáng, trường lập lập liên lại, lué lên diệp tức tức tiên tất Từ tiên lang bên trong nhìn lại, trong tầm mắt chỉ xuất thân một mất. cách cả chỉ ca cười cười, thân hình lóe lên một cái đem đạo Đạo mơ ba bao bên bên bên biến khỏa nhìn hiện hình hình n rồi hệ. hồ ở chúa tể thần thuật là diệp trường ca đi qua một lần nữa ngưng tụ đến lấy năm đại chúa tể thần thuật bên trong mạnh nhất huyền hoàng làm chủ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 Thủ đoạn nhỏ nghe nói tiêu g i a o thiên tôn cùng trường sinh thiên tôn lời nói diệp trường ca khinh thường nợ nụ cười ha ha ha ba một đám ếch ngồi đ ấ y giếng các ngươi cái gọi là thủ đoạn nhỏ sắp trở thành ác mộng của các ngươi lời nói vô căn cứ tiêu g i a o thiên tôn lạnh lên một tiếng thật đáng buồn tiên mỗi nhìn về phía diệp trường ca ánh mắt biến đùa c ợ n xuất thủ đánh vỡ kết giới này đi ra ngoài t r ư ớ c sẽ giải quyết cái này chúa tể thần đế cũng không m u ộ n trong ba người Chỉ có t r ư ờ ngay sinh thiên diệp tôn không có trào phúng trường trào có c thân n ở cái à kết giới bên trong, nội tâm của hắn hiện ra một giới nội hiện bên hắn ra của vậy ò n không hiểu, không ổn nên đoạn vẫn nhanh nhất đánh vỡ lại nói. Nghe g kệ hiểu chi cho thủ lại cuộc mặc có ý, sao, đây rốt ra Tốt. vỡ v là tiêu giao thiên tôn tiên mỗi liền vội vàng gật đầu đáp ứng nhìn xem bọn hắn đối với diệp trường ca châm trọc khiêu khích kỳ thực đối với cái này kết giới vô cùng kiên kỵ không có hắn chỉ vì trước mắt chúa tể thần đế thủ đoạn thật sự là quá kinh khủng điểm này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 hung hăng hướng về phía vũ trụ giới bích đánh、tới. Thời không thay đổi vị trí. Thế thế, diệp trường ca sau trường giới tới. về vũ vị diệp trí. ca trụ đổi lập ư thượng lưu n nổi lên, kèm theo bản tôn song song ấn, quang chui vào huyền hoàng vũ trụ bên trong. g vô vào vũ tể theo kết trụ chúa chui l kèm tức huyền hoàng vũ trụ vù vù một tiếng trường sinh thiên tôn tiêu giao thiên tôn tiên mộ ba người chỗ khu vực hiện ra một đạo khổng lồ thời không phát tác trực tiếp che cái tại trường sinh thiên tôn tiêu tôn tiên mộ ba người trên thân ba người lập tức tại chỗ biến mất không thấy tất cả bằng dáng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 nội tâm biến sợ h ạ i đứng lên b á đông nhiên đếm không hết cực đạo đế kiếm trực chỉ trường sinh thiên tôn tiêu g i a o thiên tôn tiên mộ ba người kiếm ý nhảy lên tới một mức độ đáng sợ biến r ụ c dịch phảng phất trong nháy mắt liền có thể phóng xuất ra trước nay chưa có uy lực đáng sợ hôm nay liền để các ngươi biết biết huyền hoàng vũ trụ bên trong chủ t ể kiếm quyết uy lực diệp trường ca ánh mắt băng lãnh nhìn xem trường sinh thiên tôn tiêu g i a o thiên tôn tiên mộ ba người chủ t ể thần kiếm đột nhiên vung lên kiếm quang khuấy động mà ra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 tràn đầy mãnh liệt huyền hoàng chi khí trầm trọng mà hung hãn đơn giản yếu thế không thể đỡ phá hủy hết thảy tất cả cực đạo đế kiếm lập tức phong tỏa trường sinh thiên tôn tiêu g i a o thiên tôn tiên mộ ba người khí thế bán mạnh ở giữa cùng không gian hòa thành một thể cũng lại nhìn không ra bất luận cái gì tổng cộng nhưng trường sinh thiên tôn tiêu g i a o thiên tôn tiên mộ lại cảm nhận được khí tức tử vong càng nồng đậm kinh hại ở giữa cưỡng ép ổn định nội tâm thi triển ra phòng ngự mạnh nhất thần thông tiêu dao bất diệt sinh đã chết chết đã sinh trận ở giữa trường sinh thiên tôn tiêu g i a o thiên tôn tiên mộ ba người năng lượng điên cuồng bộc phát tiêu g i a o thiên tôn phòng ngự thần thông xem như đạo thứ nhất thủ hộ che chắn mà trường sinh thiên tôn cùng tiên mộ hai người liên thủ thi triển phòng ngự thần thông xem như sau cùng phòng ngự đạo thứ nhất thủ hộ che chắn từng sợi gió nhẹ phất qua vô hình ở giữa xuất hiện từng đạo bí văn đạo thứ hai phòng ngự thanh sát sinh mệnh năng lượng cùng màu xám đen năng lượng tử vong từ tổng phức tạp đan vào một chỗ ken ken ken ken ken ba đến không hết cực đạo đế kiếm không đoạn đánh vào trường sinh thiên tôn tiêu g i a o thiên tôn tiên mộ tầng phòng ngự thế nhưng từng sợi gió nhẹ chỉ duy trì trong nháy mắt liền xuất hiện rậm rạp chẳng trịt vết dạn lập tức triệt để sụp đổ ra Phan Phản bội. Tiêu giao thiên tôn phòng dễ bàn vụ, phiên thiên như khi sinh thiên tôn, hai sinh thiên sinh phòng hoàn chính giao tay sau Trưng tôn ngự bàn vụn, liền đến trường tôn, tiên người. Trường tôn, tiên lên lưỡng ngự, toàn Tiêu trở tử bội mộ mộ so cực dễ xây vỡ xác b ấ tình quá tử trong nháy mắt xuyên qua xuyên tiêu ca thế công khả năng, cực kỳ nhỏ. Xuy, xuy, xuy. màu sâu sâu. nháy cái xám cách, tử trong mắt thiên tôn tầng tử trở trường thế Trong mắt, thanh tầng trên, thân kiếm đi sâu vào gần tới một thước cách, liền không còn tiếp tục thầm t rơi giao phong đạo vào vào khoảng phòng ngự đến này sinh lưỡng phòng ngự ngăn công năng, nhỏ. cùng đen phòng ngự bên gần liền không còn nhập khả chấp phú xem, kiếm kiếm sắc ca diệp đi cực cực cực đế kỳ bẽ huống như vậy nhường trường sinh thiên tôn tiên mỗ tiêu g i a o thiên tôn lập tức vui mừng nhưng trong nháy mắt những cái kia cực đạo đế trên thân kiếm tràn ngập ra huyền hoàng chi khí tại sinh tử lưỡng cực tầng phòng ngự bên trên không đoạn quyết tán sinh tử lưỡng cực tầng phòng ngự giống như băng tuyết gặp liệt dương giống như tan ra cái gì trường sinh thiên tôn tiên mỗ tiêu g i a o thiên tôn ba người trên gương mặt nụ cười lập tức im bặt mà dừng thay vào đó chính là không thể tưởng tượng nổi rung động bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới mạnh nhất đế đạo phòng ngự thần t h ô n g tại diệp trường ca dưới thế công vậy mà như thế không đầy đủ bất lực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 diệp trường ca dùng một chiêu này duy nhất một lần giết không biết bao nhiêu đại đế hóa thân bây giờ tại huyền hoàng vũ trụ bên trong uy lực tăng gấp b ộ i phá vỡ trường sinh thiên tôn tiên mỗ tiêu giao thiên tôn ba người phòng ngự thần thông tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay chết diệp trường ca lạnh lùng phun ra một chữ tất cả cực đạo đế kiếm dạo rực ra mãnh liệt huyền hoàng kiếm quang ba ba bá huyền hoàng kiếm quang phun trào ở giữa đã dẫn phát toàn bộ huyền hoàng vũ trụ v ù vù. vù. vô hình ở giữa nhường từng đạo huyền hoàng kiếm quang màu sắc càng thêm thâm trầm tựa như huyền hoàng c h i ngọc trật trường sinh thiên tôn tiên mỗ dựng nên lên sinh tử lưỡng cực năng lượng lập tức gần như tan g ã ra tất cả cực đạo đế kiếm kèm theo huyền hoàng kiếm quang hướng về trường sinh thiên tôn tiên mỗ tiêu g i a o thiên tôn xuyên qua mà đi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trường sinh thiên tôn tiên mỗ tiêu g i a o thiên tôn lập tức muốn điều động phát tác làm ra sau cùng phòng ngự nhưng lập tức ba người sắc mặt lập tức biến kinh hoàng trường sinh thiên tôn tiên mỗ thiêu g i a o thiên tôn lúc này mới phát hiện trừ bọn họ bản thể ẩn chứa đế đạo pháp tắc bọn hắn liền một tơ một hào lực lượng pháp tắc đều không thể điều động trong chốc lát trường sinh thiên tôn tiên mỗ thiên tôn điều động tinh khí trong cơ thể thần cưỡng ép chống cự đến từ diệp trường ca dạng này cuồng bạo thế công tinh khí thần phòng ngự lớn nhất tốt chỉ cần n g ư ơ i n ă n g lượng đầy đủ che chắn cũng sẽ không vỡ tan Vâng, tất cả cực đạo đế kiếm mang theo huyền hoàng kiêm quang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 trường sinh thiên tôn tiên mỗ tiêu g i a o thiên tôn đã không có như vậy thời gian đi suy xét tinh khí của bọn hắn thần phòng ngự đã kiên trì tới cực hạn nếu như bọn hắn không còn biện pháp gì lời nói một khi phòng ngự phá thoái như vậy bọn hắn bất kỳ một cái nào đều không chiếm được chỗ tốt lúc này trường sinh thiên tôn tiên mỗ lướt nhau nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu hai người buộc phát ra toàn bộ lực lượng thu phát tiêu g i a o thiên tôn thấy vậy cũng thế vận dụng tất cả năng lượng hưu đông nhiên trường sinh thiên tôn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 chiến cái gì cũng không nói quả gì tất h chỉ ể là m cả i tiêu giao thiên tôn、à. Hưu hưu hưu. l cực, chìm chìm nổi nổi, cực đạo đế kiếm đâm vào trường sinh thiên tôn tiên mố tiêu g i a o thiên tôn thể nội đột nhiên nổ tung ra nhấc lên một cố bàng bạc kiếm khí phong bạo màu huyền hoàng bên trong còn hiện ra tiên huyết màu đỏ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 không gian không đoạn rung động hơn nữa trong mơ hồ càng điên cuồng tiếng oanh minh ước t r ừ n g vang lên một khắc đồng hồ thời gian mới c h ậ m chậm tiêu tan ra chậm rãi bị huyền hoàng vũ trụ hấp thu đứng lên kiếm khí phong bạo tiêu tán theo r a thế nhưng là không thấy trường sinh thiên tôn tiêu g i a o thiên tôn tiên mộ thân ảnh rõ ràng lúc trước trong gió lốc thân thể bị ma diệt hầu như không còn hải cốt không còn đối với một màn này diệp trường ca khỏe miệng phát họa ra vẻ khinh miệt nụ cười vào giờ phút này diệp trường ca bình tĩnh đứng lơng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 kèm theo diệp trường ca lời nói r ứ t tiếng chiếu xuống huyền hoàng vũ trụ bên trong huyết vụ từ các nơi ngưng tụ trường sinh thiên tôn tiêu g i a o thiên tôn tiên mộ thân hình hình dáng không đoạn nhúc nhích tạo thành sau một lát trường sinh thiên tôn tiêu g i a o thiên tôn tiên mộ một lần nữa ngưng tụ ra thân thể k h í tức yếu ớt đến cực hạn thậm chí ngay cả cổ chi đại đế đều không đủ ba người sắc mặt trắng bệnh thân thể trong mơ hồ còn có chút r u n g dày rõ ràng vừa mới chính diện nhất kích đã để ba người bọn họ bị tổn thương nghiêm trọng trường sinh thiên tôn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 bọn hắn bây giờ căn bản b hắn căn không giờ có ấ t kỳ cái gì p h ủ định tư cách. không cách, h tư p ả i vậy n ê n đón chính là dao i ệ p Trường c trầm trọng nhất kích. Diệp Trường thể tự thật lạnh nói, bản đế có thể nhường các ngươi tự xác. Ngươi kích. Ca cười có các xác. Diệp đế i ăn chắc chúng chắc thiên a k ô n thành. g t u giao i t h ê tôn lập tức l ử a dẫn ngút trời sắc mặt tái xanh vốn cho là diệp trường ca muốn tính mạng của bọn hắn ít nhất sẽ cho bọn hắn một con đường sống nhưng không nghĩ tới diệp trường ca vậy mà như thế bá đạo các ngươi có thể thử nghiệm tiếp tục phản bác nhưng nếu như thất bại Cũng đối ừ n bản ngươi hình thần, dung luyện ngươi ấn ký, luyện chế đại đế khơi lỗi. Diệp Trường ca nhẹ nhàng nở nụ thanh thần tiếng nhiều g trách bắt tể tháp, tể phát một thế. ra các các chế ca cười, chủ tể thanh tháp, chủ rục vù vù, dịch chi khơi đế đại đế đại đế đ kiếm lỗi. Diệp ký, vù vù, mặt diệp trường ca bình tĩnh lại bá đạo huy hiếp lời nói trường sinh thiên tôn tiêu giao thiên tôn tiên mộ ba người sắc mặt run r u dày thân là đại đế sau khi chết bị người luyện chế khôi lỗi là bọn hắn tuyệt đối không cách nào cho phép nhưng hết lần này tới lần khác ở nơi này không gian quỷ dị bên trong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 nhưng cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua tiền sau khi chết sẽ d i ệ n hóa ra một vùng không gian ngươi lại như thế nào trưởng khống tiên lăng diệp trường ca vấn đạo tiên lăng bên trong có một gốc cây chỉ cần luyện hóa cây này liền có thể dần dần trưởng khống tiên lăng trường sinh thiên tôn nói diệp trường ca con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên trường sinh thiên tôn thật lâu mới thu hồi ánh mắt ngưng thanh đạo các ngươi tự sát ta nói xong diệp trường ca ánh mắt xuyên thấu huyền hoàng vũ trụ Tại tiên lang bên trong ạ i tiên t bên lăng không đoạn đứng quét mắt lúc ê tiên tiên bên viên trên n Chính như trường sinh thiên tôn nói tới như lăng trong hoàn toàn chính xác có một gốc tây, hơn nữa còn nổi trường chính hắn này nhận ngàn vạn pháp tác, phản phất bẩm sinh liền tồn tại đồng dạng. Trong xác có gốc cực cho ca cảm cảm được tắc, thấy hiếu thụ pháp phất tới một tây, bật. tại tre trời diệp đại tại vậy, vậy Làm là, l bẩm mà kỳ kỳ nhất thời diệp trường ca đối với tiên lăng càng thêm cảm thấy hứng thú nhưng bởi vì cách huyền hoàng vũ trụ hắn không cách nào cẩn thận quan sát cái kia đại thụ tre trời đến cùng là vật gì ai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 Bản đế chương ũ n g tuyệt đối sẽ k ô n g tự s tiêu t giao h bốn t n bột phát r a m chín n g mươi ba vạn đạo bản nguyên giải quyết tiêu dao thiên tôn phía sau diệp trường ca lấy chúa tể đại đạo che cái ở toàn bộ huyền hoàng vũ trụ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 còn ca câu chúa phản kháng.、Diệp、trường ca lệnh lùng phun ra một câu băng hàn dám Diệp một lời nói, chúa tể ra đại đạo phô thụ i cái cái đại ê n này mà bao khỏa phủ h t che trời chúa tể đã ạ đạo bao phủ trong phạm tất cả năng lượng lập tức bị rút sạch, để ngăn cách. Đại i vi triệt trời để đ bao trong bị phủ lập cách. thụ che tất tức rút năng lượng ngăn cả mất đi đối với năng lượng hấp thu lập tức đình chỉ phản kháng chỉ có thể bị động tùy ý diệp trường ca năng lượng rớt vào đem năng lượng rót vào đại thụ che trời lúc diệp trường ca trong đôi mắt một tia sáng hiện lên hãn tại đại thụ che trời gốc phát hiện một khoả xưa cũ hẳn giống Hạt khí như huyền hoàng chi khí là vạn nguyên mẫu khí, như hạt chính chi Thời chi không chi chi sinh mệnh chi đạo, tử vong chi vạn đạo vạn vạn đạo đạo, đạo, đạo, đạo, đạo, đạo tản tước. tố tử giống rộng nguyên giống, nguyên. gian gian nguyên vong dương.、Cái、gì nói viên Cái lớn Nếu này bản cần ra xưa là là vậy đều cũ có có. mẫu âm đi qua đối với viên này cổ phát hạt giống quan sát diệp trường ca kết hợp trường sinh thiên tôn nói tới tin tức liền ngờ tới tiên lăng là một vị tiên thể nội không gian mà vị này tiên tri cho nên không có giống khác hồng trần tiên như thế hóa thành bất tử dược hoàn toàn cũng là bởi vì viên này xưa cũ hạt giống cái này khoả xưa cũ hạt giống mang theo ngàn vạn pháp tắc chi đạo tại vị này tiên khi còn sống tại thể nội bởi vì đủ loại nguyên nhân diễn hóa ra một vùng không gian vị này tiên sau khi n g ã xuống vốn là phải hóa thành bất tử dược nhưng lại vì có thể một ngày kia khôi phục đem tất cả sức mạnh rót vào ở nơi này khoả xưa cũ hạt giống bên trên từ đó diễn hóa ra tiên lăng dạng này sinh mệnh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 ngược lại là hảo thủ đoạn nghĩ tới đây diệp trường ca liền chuẩn bị dự định bắt đầu đem viên này xưa cũ hạt giống luyện hóa đột nhiên tựa như phát hiện cái gì trong hai con ngươi s ẹ t qua một tia tinh mang cười lạnh nói một tiếng chật hai con ngươi đóng lại huyền hoàng chi khí cùng chúa tể đại đạo không đoạn lan tràn đến đại thụ che trời căn bản diệp trường ca năng lượng trong cơ thể không đoạn quán thâu tại trên đại thụ che trời bằng nhanh nhất tốc độ luyện hóa viên này cổ phát hạt giống thời gian chậm rãi trôi qua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 vì chính là có thể thu được một tia sinh lộ phía trước đại thụ che trời phản kháng nhưng thật ra là bọn hắn chủ động kích phát vì chính là che đậy cái bọn hắn chân linh khí tức bây giờ diệp trường ca lâm vào tầng sâu luyện hóa cổ phát hạt giống bản thân căn bản không có bao nhiêu phòng bị bọn hắn hoàn toàn có thể thừa cơ khởi xướng đoạt xá thế nhưng là trường sinh thiên tôn cùng tiên mỗ vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn quyết định này đoạn đưa bọn hắn sau cùng sinh lộ chỉ cần đoạt xác hắn hình thần dung hợp đạo quả của hắn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 vì chính cùng ca cổ lúc, cùng sinh thiên hóa phát hạt giống lúc, ngay tại hạt phát hiện sinh thiên hóa phận trường tôn tiên trường luyện giống ngay giống bên trên phát hiện trường sinh thiên tôn cùng tiên luyện là lửa đem mộ mộ tới. tại tại Diệp qua bộ kết i tiêu tan, cho nên liền kiểm tra cẩn thận đại thụ che trời mỗi a chưa tan, tra còn cho cẩn che chỗ. từng nên thận thụ một k quả là phát hiện trường sinh thiên tôn cùng tiên mỗ chân linh khí t ứ c nhưng bởi vì bọn hắn đã cùng đại thụ c h e trời dung hợp trừ phi chính bọn hắn đi ra bằng không diệp trường ca cũng chỉ phải hoàn toàn luyện hóa cổ phát hạt giống không phải vậy cưỡng ép xuất thủ liền sẽ thương tới đến cổ phát hạt giống chương 494, v ạ n đạo thiên t r ù n g trường sinh thiên tôn tiên mỗ các ngươi cuối cùng cam lòng đi ra bản đế chờ các ngươi đã lâu chúa tể bên trong tiên điện diệp trường ca linh hồn chậm rãi mở hai mắt ra cười lạnh nhìn chăm chú lên trường sinh thiên tôn cùng tiên mỗ tràn đầy thần sắc khinh miệt trường sinh thiên tôn sắc mặt hoảng sợ chúa tể thần đế ngươi không phải bốn không phải cái gì đi tầng sâu luyện hóa cổ phát h ạ giống diệp trường ca khịt mũi khinh bị đạo trường sinh thiên tôn tiên mỗ tòa cung điện này thế nhưng là bản đế pháp bảo nếu như đổi lại là các ngươi tại chiều sâu luyện hóa lúc sẽ để cho cung điện cửa điện mở rộng chờ lấy bất ngờ xâm lấn Người Tiên trường nói, vốn là các người còn có thể mượn nhờ đối với tiên lăng không chế, nhường cái này một tia chân linh nhưng người thiên tôn đã trở thành bồn giao hời coi. Diệp đối với cái tia rời đi, Tiêu khôi lỗi mặt hết hợt thể một hết thể trở mỗ mà chậm. sắc sức ca các có chế, các của khó đế. là đều đã bây giờ các n g ư ờ i cũng tới a nghe vậy trường sinh thiên tôn tiên m ộ lập tức vận chuyển lực lượng linh hồn xung kích tại trên cung điện p h a n chúa tể tiên điện thế nhưng là tiên khí nhất là trường sinh thiên tôn tiên m ộ cái này một tia chân linh bên trên mang theo y ê u ớt linh hồn lực có thể x u n g mở hai người ý nghĩ như vậy đơn giản chính là si tầm vọng tưởng diệp trường ca không nhúc nhích nhìn chăm chú lên trường sinh thiên tôn tiên m ộ ánh mắt kia phảng phất tại nhìn hai cái thằng hề vô dụng Tất tới nhiên đi bây ả n tiên điện, các người liền không sinh trường thiên tôn hình thần hắn chiến nhường thiên đế đã chiếm được. đấu, chiếm chúa các có ca cơ trước c khi h ra, giao giao tể sát tiêu Bất tiêu tôn Diệp lại bởi quá lộ. lộ sẽ vì n linh bị hắn cho đánh cho bị bể. b â giờ trường sinh thiên tôn tiên mộ hai người đã là cá trong chậu phong tỏa sau lại luyện chế vào khôi lỗi bên trong vừa vặn có thể nhường khôi lỗi thực lực phát huy đến lớn nhất nói chúa tể bên trong tiên điện hiện ra từng đạo huyền hoàng chi quang trực tiếp xông về phía trường sinh thiên tôn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 đem tiên mộ cái kia ẩn chứa nóng nảy năng lượng trò trở nên bình lặng trường sinh diệp trường ca sau khi giải trừ tiên mộ lập tức tròn mắt tận rách nhìn về phía trường sinh thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng ánh mắt sáng quắc nhìn xem trường sinh thiên tôn trường sinh thiên tôn ngưng thanh đạo phu thê vốn là chim cùng rừng đại nạn lâm đầu r i ê n g phần mình bay ngươi cũng đừng trách phu quân phu quân còn không muốn chết hôm nay ta liều mạng hồn phi p h á c h tán liền như vậy chết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 t các độ nhanh đến liền trường sinh thiên t ô ngươi tiên t cũng không rảnh ợ n nắm ở trong tay một khắc này, trường sinh thiên tôn cùng tiên dùng hết toàn bộ lực lượng tránh nhưng g một tay khắc hết thoát, h lực đi mô bộ là liền thật tốt ở đây cho bản đế đợi đợi đến bản đế đem cái này tiên l a n g sự tình giải quyết sau đó liền đem các ngươi luyện chế thành khôi l ỗ i diệp trương ca cười lạnh một tiếng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 Cuối cùng, ca Diệp Trường đúng ộ một một một t mắt khít thật phát nhạt tới tiên tôn tiên vương thai ngén mà thành. nhiên miệng vòng lạnh nụ không nghĩ này lăng còn vương ngén hai hơi khỏe hỏa lịch cười, cái lai đại. Lại mở mà ra, ra vào vậy là sâu, quá đã đ vậy diệp trường ca bây giờ đã đem trước mắt đại thụ c h e trời bên trong cổ phát hạt giống hoàn toàn luyện hóa đồng thời hắn cũng triệt để biết được tiên lăng là như thế nào hình thành chính như trường sinh thiên tôn nói như vậy diệp trường ca tại cổ phát hạt giống ở bên trong lấy được tin tức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 cái này tiên lăng vẫn là hủy đi a diệp trường ca ý tứ rất rõ ràng đó chính là hủy đi tiên lăng nhưng tiên lăng bây giờ cùng vạn đạo thiên chủng hợp hai là một nếu như cưỡng ép hủy đi như vậy vạn đạo thiên chủng đem trực tiếp trở về nguyên thủy nhất cơ bản hình thái không tại bây giờ nắm trong tay lực lượng cường đại đối với cái này diệp trường ca không có bất kỳ cái gì lo nghĩ hắn người mang huyền hoàng chi khí nhường vạn đạo thiên chủng làm lại thậm chí có thể tốt hơn bồi dưỡng vạn đạo thiên chủng còn có thể triệt để xóa đi vị kia tiên vương vết tích cớ sao mà không làm đâu tối đa cũng chính là lãng phí một chút thời gian thân là đại đế diệp trường ca lại nắm trong tay một phương thiên địa vũ trụ có nhiều thời gian chương 495, l u y ệ n chế khôi l ố i đại đế kèm theo luyện hóa vạn đạo thiên chủng phía sau diệp trường ca tiên lăng một nhóm cũng rơi vào hồi cối u bắt đầu dự định vạn đạo thiên chủng từ vạn đạo thụ bên trong tức đoạt ra lúc đột nhiên trong đầu nổi lên một cái ý nghĩ trước mắt vạn đạo thụ có thể nói là tiên lăng toàn bộ trung khu đi qua nhật tích nguyệt luy hấp thu thiên địa linh khí trình độ bền bỉ cùng trình độ chắc chắn vượt xa đại đế thân thể nếu như có thể đem hắn cùng với tiêu giao thiên tôn hình thần hòa làm một thể lời nói cái kia tất phải có thể nhường sắp luyện chế khôi lỗi càng thêm cường đại nghĩ tới đây diệp trường ca liền quyết định thử một chút tốt nhất chính là đem toàn bộ tiên lăng đều dung luyện đến đại thụ tre trời bên trong hạ quyết tâm phía sau diệp trường ca liền ngồi xếp bằng đem trạng thái khôi phục lại đình phong diệp trường ca liền bắt đầu đem tiêu giao thiên tôn hình thần vạn đạo thụ tiên lăng dung luyện đến cùng một chỗ tiêu giao thiên tôn phía trước bởi vì cực điểm thăng hoa sau đó vẫn lạc phía sau hình thần cũng đều ở vào cổ chi đại đế trình độ nếu là đem vạn đạo thụ tiên lăng dung luyện đến trong đó lời nói như vậy rất có thể sẽ thêm một tôn cái thế đại đế khôi l ỗ i sau này dù là diệp trường ca có việc rời đi cũng lại không cần lo lắng các vị thê tử vấn đề an toàn coi như trong vũ trụ có những thứ khác cổ chi đại đế xuất hiện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 đây chính là chết không nhắm mắt giải quyết tiêu giao thiên tôn thời điểm diệp trường ca vì giữ lại hắn hình thần vận dụng huyền hoàng vũ trụ bên trong tất cả sức mạnh cầm giữ tiêu giao thiên tôn lấy chủ tể thánh thắp chấn áp lại tiêu giao thiên tôn hình thần chủ tể thần kiếm cường thế đánh giết từ đầu đến cuối đối với cái thế đại đế tiêu giao thiên tôn đơn giản chính là từ tâm đến thân lăng đ ủ phóng xuất ra siêu cường oán nghiệm bất quá đây đối với diệp trường ca nhưng là một chuyện tốt oán nghiệm c à n mạnh kích phát tinh khí thần cũng sẽ căn mạnh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 trực tiếp đem tiên lăng không gian đốt cháy thành b ỏ bừng chậm rãi thẩm thấu ra ngoài mãi đến bao cái tiên lăng thật lâu huyền hoàng chi hỏa mới thay đổi phương hướng hướng về vạn mà đi so với toàn bộ tiên lăng huyền hoàng chi vạn đạo thụ nhưng là dễ như trở bàn tay cuối cùng chính là tiêu giao thiên tôn hình thần suy suy suy thiếu khuyết chân linh hình thần bị huyền hoàng chi hỏa bao phủ lúc không có bất kỳ cái gì kêu đau kêu thảm có chỉ là thể nội tiên huyết bị huyền hoàng chi hỏa thiêu đốt sôi trào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 bây giờ diệp trường ca lợi dụng huyền hoàng chi hỏa không đoạn t i ê u đốt chúa tể đại đạo quan hệ phía dưới tiêu giao thiên tôn hình thần bên trong đủ loại đại đạo sẽ toàn bộ dung hợp đồng thời cũng làm cho luyện chế ra khôi lỗi biến càng kinh khủng vạn đạo thiên chủng cho bản đế ra chuẩn bị kỹ càng công tác diệp trường ca ánh mắt lạnh nhạt trực tiếp lộ ra tay phải con ngón tay thành c h à o hung hăng trộm tới vạn đạo t h ủ gốc rễ p h a n h chủ tể thần kiếm kiếm khí che cái tại diệp trường ca bàn tay sắc bén trực tiếp đâm vào vạn đạo thụ gốc rễ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 vạn đạo thiên chủng bị diệp trường ca cưỡng ép t ấ c đ o ạ n làm cho vạn đạo thụ cùng tiên lăng đều hiện lên ra rầm rạp chẳng trịt khe hở càng lúc càng nhanh sụp đổ nhưng cũng may có chúa tể đại đạo ngưng kết vạn đạo thụ cùng tiên lăng đều vững như nguyên dạng cũng không có đổ sụp phá thoái dầm dầm dầm đ ỗ n g nhiên phô thiên cái mà huyền hoàng chi hỏa biến mãnh liệt cuồng bạo không đoạn dung luyện lấy vạn đạo thụ cùng tiên lăng không gian diệp trường ca liền không có lập tức hấp thu vạn đạo thiên chủng mà là dùng huyền hoàng chi hỏa thiêu đốt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 đưa tới táng đế tinh bên trên tất cả tu luyện người c h ú n g ụ đó là tiên l a n g sao không biết bất quá cái này tựa như là chúa tể thần đế huyền hoàng chi hỏa chuyên ô n chúa tể thần đế chẳng phải muốn đi tiến đánh tiên l a n g sao chúa tể thần đế thực sự là thật lợi hại san bằng luân hồi hải bây giờ lại lấy huyền hoàng chi hỏa đốt cháy tiên l a n g xem ra sinh mệnh cấm khu tiêu thất trong tầm tay chúa tể thần đế bí vũ táng đế tinh dâng lên hiện ra một mảnh gieo họ nhao nhao đang tán thưởng diệp trường ca cách làm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 thế là nhao nhao chuẩn bị tự bạo như thế nào cũng không thể được luyện chế thành khôi l ỗ i định lạnh lùng nhìn xem chuẩn bị tự bạo trường sinh thiên tôn cùng tiên mộ diệp trường ca trong miệng hời hợt phun ra một chữ chúa tể đại đạo mãnh liệt áp chế lại trường sinh thiên tôn cùng tiên mộ chân linh lập tức đưa vào tiêu g i a o thiên tôn trong hình thần ao ngao ngao lúc này tại chúa tể đại đạo cùng huyền hoàng khí song trọng thúc đẩy phía dưới tiêu g i a o thiên tôn hình thần cùng trường sinh thiên tôn cùng tiên mộ chân linh không đoạn dung hợp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 kèm theo tiên lập ă n biến thành chất lỏng rót vào vạn đạo thụ bên trong,、diệp、Trường ca hướng về vạn đạo thụ bên trên đánh ra một đạo ấn g Diệp quyết, chất rót thụ thụ một vào ca l ra về đạo đạo đạo tức đem vạn đạo vạn tiêu h thành ụ ngưng dòng lớn, tràn đến kết một tức t vào lũ lập g i a o thiên tôn trong hình thần. Anh. Lập tức, tiêu giao thiên tôn giao hình Vâng! Lập bên trên bột phát trước nay chưa có khí thế đối với toàn bộ bắc đầu tinh vực đều sinh ra mãnh liệt huy áp phảng phất loạn cổ hồi phục cổ chi đại đế huyền hoàng c h i hỏa không đoạn thiêu đốt lấy cỗ này đại đế khôi lỗi đồng thời diệp trường ca chậm rãi đứng dậy đôi mắt liếc nhìn mà đi phảng phất có thể quan sát trong vũ trụ mỗi một cái xó a xỉnh mở kèm theo diệp trường ca l ệ n h nhạt lời nói vang vọng diệp trường ca phía trên xuất hiện một đạo không gian vòng xoáy lóe lên một cái rồi biến mất chui vào trong đó Vâng. huyền hoàng c h i hỏa vẫn còn đang không đoạn tiêu đốt lúc này tiêu g i a o thiên tôn mí mắt hơi hơi chuyển động phảng phất muốn hồi phục đồng dạng xoét đông nhiên một đạo âm thanh chói thai vang lên vết nước không gian xuất hiện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 Cái này cũng làm cho cố này này làm đột ạ đạt đạt đại i khôi lôi tiếc, cái đế đến Đáng đến đế đ thế. thế không chưa trình là trước nay vẫn có có uy Diệp r ư ờ nhiên g ca có c ú t bất mãn nhìn trước mắt mãn nhìn đ ạ đế khôi lôi. Đột khôi h lôi. i n ở giữa một đạo âm thanh bất thình lình vang lên không không không bản đế còn muốn cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi bản đế như thế nào lại có như thế cường đại đâu l i ê n thấy huyền hoàng chi hỏa bên trong đại đế khôi lối lập tức mở hai mắt ra nụ cười âm chầm xuất hiện tại khoe miệng trực tiếp phá vỡ diệp trưởng ca huyền hoàng chi hỏa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 đầu lâu hiện lên lấy phía trước tả hữu ba tấm khuôn mặt trường sinh thiên tôn đứng hàng thai trái chỗ tiêu g i a o thiên tôn đứng hàng bên trong phương tiên mộ đứng hàng thai phải chỗ khu khu khu xuyên thấu qua thân thể nhìn thấy bản chất phía sau diệp trường ca ho nhẹ vài tiếng trong dạ dày không khỏi có chút cuồn cuộn nếu như không phải hắn tâm cảnh cường đại sợ rằng sẽ trực tiếp phun ra không hổ là bản đế một tay tạo ra khôi l ỗ i diệp trường ca cười lạnh nói xem ra trường sinh thiên tôn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 chỉ là h ơ i hợt vung vung lên ống tay háo vê anh kèm theo diệp trường ca huy động ống tay háo nguyên bản bị phá ra chúa tể đại đạo lập tức tụ hợp cùng lúc đó ngập trời ngàn vạn pháp t ắ c đạo vận dung nhập trong đó quyền ấn lập tức nổ tung ra mà đại đế khôi lỗi thân thể cũng biến thành ngưng kết cũng không còn cách nào chuyển động nửa phần chúa tể thần đế ngươi vậy mà ô m ta biến cố đột nhiên xuất hiện n h ư n g đại đế khôi lỗi không thể không tin tưởng hắn sở di có thể khôi phục từ đầu tới đuôi cũng là diệp trường ca tính toán kỹ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 chúa tể đại đạo cùng huyền hoàng chi khí ngưng tụ ra một tôn cự đỉnh đem đại đế khôi lỗi thu hẹp ở bên trong chúa tể thần đế bản đế nguyền r ù a ngươi chết không yên lành thoại âm rơi xuống huyền hoàng chi lực tràn ngập tại đại đế khôi lỗi thể nội dễ như t r ở bàn tay liền phân giải cái kia chân linh quái vật c h ậ t huyền hoàng chi hỏa bao khỏa cái này chúa tể huyền hoàng đỉnh điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực giống như bột mịn sức mạnh chân linh vung vào đại đế khôi lỗi thân thể mỗi một chỗ chậm rãi tới hoàn mỹ dung hợp kèm theo thời gian trôi qua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 bình thường liền có loại trình độ này bây giờ một khi đậu thủ tuyệt đối có thể hoành kích cái thế đại đế nhìn lên trước mắt tôn này hoàn mỹ đại đế khôi l ỗ i diệp trường ca khỏe miệng phát họa ra một nụ cười lực lượng linh hồn từ trong hai mắt bộc phát tại đại đế khôi l ỗ i thức hải bên trong in d ấ u xuống linh hồn ân ký lập tức triệt để nắm trong tay vị đại đế này khôi l ỗ i trong vũ trụ cỗ thứ nhất đại đế khôi l ỗ i tên của ngươi liền làm bốn đế nhất a diệp trường ca hơi hơi trầm ngâm phúc chốc phun ra một đạo âm thanh lạnh nhạt tùy theo n ê n đòn chính là đại đế khôi lỗi cái kia máy móc giống như thanh âm lạnh như băng tuân mệnh ca ca lúc này ngoan nhân nữ đế diệp nam từ thái sơ thánh địa thánh tâm phong bên trên lóe lên mà ra đi tới diệp trường ca bên người nam nam thiên lăng đã hủy diệt ca ca từ đó lấy được vạn đạo thiên chủng còn có cái này đại đế khôi lỗi diệp t r ư ờ n g ca cười khẽ ở giữa đem chuyến này thu hoạch giảng thuật cho ngoan nhân nữ đế diệp nam vạn đạo thiên chủng ngay vậy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 thông suốt toàn bộ bắt đầu tinh vực bên trong. Cái cửu đế thân ảnh từ táng đế tinh bên trên lao vùn vụt ảnh bên bên vùn đầu cửu lao bộ đế đế Cái vực một à tràn ràng này ra, trên mặt tràn đầy ngưng trọng, rõ mặt thiên kiếp không tầm thường. ngưng hắn cũng nhận lần không Ông ngọng cảm m đầy được kiếp đạo sức mạnh huyền diệu nhộn nhạo lên cái c ử u đế trực tiếp xông ra bắt đầu tinh vực bên ngoài chiếu vào trong vũ trụ trong mắt của tất cả mọi người đại đế thiên kiếp quá mức đáng sợ nếu như tại bắt đầu tinh vực bên trong độ kiếp e rằng bắt đầu tinh vực đều sẽ không còn tồn tại cho nên cái c ử u đế lựa chọn cùng diệp trường ca đồng dạng rời đi bắt đầu tinh vực đi tới vũ trụ chỗ cao độ kiếp cái sư tôn t i ê n tâm độ kiếp trình độ lớn nhất rèn luyện tự thân hết thể có ta đông nhiên diệp trường ca âm thanh truyền vào cái c ử u đế não hải làm cho cái c ử u đế ánh mắt liền giật mình lập tức liếc nhìn mà đi đông nhiên phát hiện diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế thân ảnh trường ca không cần thiết đ ú n g tay nếu không sẽ dẫn xuất thiên kiếp của ngươi cái c ử u đế lập tức trả lời truyền âm diệp trường ca đạo cái sư tôn ngươi trường tôn tâm, trong lòng ta ít thấy. yên lòng Nghe nói diệp cựu a mang lời l trời nói, cái nhiều nói, kiếp dưới, còn muốn muốn nhiều nói, nhưng trên vân xuống cái cửu bầu đế đã theo bổ c cực cái c lượng sợ, đáng thanh khủng thế kỳ bố. Ẩm Ẩm, ử đế không kịp nói thêm cái gì bán ra hùng hồn năng lượng tự thân hiển lộ rõ ràng ra hai loại khác biệt đạo vận một trưởng vỗ gia không gian chung quanh giống như thiên địa tận thế không đoạn run rẩy vụ vù, vù thần linh đại đạo vạn kiếp đại đạo phát giác được cái cựu đế trên người đạo vận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 mà độ kiếp tiên khúc nhưng là cái cựu đế hợp đạo sau khi thất bại lĩnh nộ phát m ô n bây giờ cái cựu đế chỉ sợ là từ đó lĩnh nộ mới đại đạo hơn nữa nhất cổ tác khí đem hai loại đại đạo đều hợp đạo thành công chương bốn trăm chín mươi chín cựu trọng đế kiếp kỳ thực diệp trường ca nắm giữ huyền hoàng thôi diễn hệ thống bản thân lại là trí tôn thể có mang trí tôn cốt nộ tính thiên phú đều là trong vũ trụ nhân tuyển tốt nhất tuyệt đối không phải cái cựu đế có thể đánh đồng mà lần này cái cựu đế có thể hợp đạo thành công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 cái c ử u đế không có bất kỳ cái gì phản kháng vận chuyển năng lượng trong cơ thể bảo vệ chặt chân linh tùy ý kiếp lôi đánh vào trên thân thể kiếp lôi bao phủ cái c ử u đế thân thể xâm nhập cái c ử u đế tinh khí thần không đoạn rèn luyện cái c ử u đế tinh khí thần nhường cái c ử u đế quanh thân khí thế chậm rãi kéo lên nếu như không phải thiên đạo quan hệ e rằng cái c ử u đế đã sớm tấn thăng là đại đế c h i cảnh diệp trương ca cảm thán nói ngoan nhân nữ đế diệp nam nhẹ nhàng gật đầu phúc họa tương ý, ý thiên đạo quan hệ tắc thành cho hắn song đạo đại đế từ xưa đến nay cũng không có mấy người có thể làm được không sai chính như ngoan nhân nữ đế diệp nam nói tới từ xưa đến nay có thể giống cái c ử u đế như vậy đồng thời lĩnh lộ hai loại đại đạo cổ chi đại đế có thể đếm được trên đầu ngón tay mà có thể giống như cái c ử u đế như vậy tại mới vừa rồi tấn thăng đại đế chi cành lúc liền trực tiếp hợp thành hai loại đại đạo cơ h ộ i hoàn toàn chưa từng có chỗ dùng cơ h ộ i hai chữ để hình dung là bởi vì năm diệp trương ca diệp trường ca chúa tể đại đạo chúa tể hết thảy bao quát vật tượng hoàn toàn bao gồm trong vũ trụ tất cả đại đạo diệp trường ca cũng coi là một cái nắm giữ lấy nhiều loại đại đạo người hơn nữa so cái cựu đế càng thêm biến thái đối mặt phô thiên cái mà kiếp lôi cái cựu đế lấy hai mạo xưng tại thể nội mặc cho kiếp lôi không đoạn oanh kích chín đạo sáu ba mươi ba đạo sáu tám mươi một đạo sáu chín mươi chín đạo sáu bình thường cổ chi đại đế tranh độ thiên kiếp lúc sẽ lần lượt trải qua cựu trọng đại kiếp Tiền bắt trọng đều cái ó đạo đến hạn hại. kiếp lôi, đến nỗi tầng cuối giết là tầng cùng chính là cực c c ử u đế bằng vào thân vào thể, một h liên đ tục tiếp nhận bắt trọng chín mươi chín đạo kiếp lôi sắc mặt biến cực kỳ nhợt nhạt hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà xem ra là ta nên xuất thủ thời điểm t h ế vậy diệp trường ca hai mắt nhắm lại hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái cựu đế tinh khí thần đều đã thuế biến đạt đến đại đế chi cảnh đã như thế đế nhất xuất thủ cũng sẽ không đối với cái cựu đế có bất kỳ ảnh hưởng chín mươi chín thiên kiếp sau đó kiếp vân trong nổi lên thiên quân văn mã cùng diệp trường ca lúc trước trải qua mọi loại đại đế hóa thân khác biệt đây đều là kiếp lôi biến thành mỗi một đạo đều tràn đầy cường đại công phạt lực không có bất kỳ cái gì đại đế chi đạo đ ấ nhất ra tay đi kèm theo diệp trường ca ra lệnh một tiếng đế nhất con ngươi băng lãnh nổi lên giết hại tinh hồng quanh thân thể hiện ra tiêu g i a o đại đạo sinh tử đại đạo nếu như bị trường sinh thiên tôn tiên mộ biết được bọn hắn cả một đời truy cầu hoàn mỹ sinh tử đại đạo bây giờ vậy mà thành toàn đế nhất trở thành diệp trường ca bên người cực lớn trợ lực sợ rằng sẽ trực tiếp bị tức sống lại là chủ nhân đế nhất phát ra thanh âm lạnh lùng lập tức hóa thành một tia lưu quang hướng về thiên kiếp mau chóng đuổi theo ầm ầm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 kèm theo đế nhất xuất hiện kiếp lôi biến thành tướng sĩ hướng thẳng đến đế nhất xung kích mà đến tại diệp trường ca dưới sự k h ô n g chế đế nhất không lui mà tiến tới giống như khiêu khích giống như vọt thẳng vào những cái kia kiếp lôi tướng sĩ bên trong một quyền phá diệt tướng sĩ tướng sĩ lại lần nữa hóa thành kiếp lôi giống như giỏi trong xương giống như xung kích tại đế nhất thân bên trên đế nhất thân thể buộc phát ra một đạo tranh minh thanh âm lập tức đem kiếp lôi hoàn toàn hấp thu đến thể nội a kiếp lôi tiến vào đế nhất trong thân thể đế nhất đột nhiên gào thét một tiếng một đạo bí văn lặng lẽ xuất hiện tại hắn trên thân thể thể nội kiếp lôi phun trào âm thanh lập tức tiêu thất không thôi hiển nhiên là bị đế nhất cho luyện hóa t h ế vậy diệp trường ca khỏe miệng phát họa ra nụ cười nhạt đế nhất thức hải tại có hắn linh hồn ẩn ký hắn có thể cảm nhận được đế nhất thể nội tình huống kiếp lôi tiến vào đế nhất trong thân thể phá hư ở giữa nhường đế nhất sức mạnh dễ như t r ở bàn tay cho luyện hóa làm cho đế nhất tinh khí thần nhanh chóng leo lên Chính như ngoan nhân ngoan nữ n đế Diệp a m nói tới như vậy, thiên kiếp rèn luyện thằng nhất, tới kiếp đối với vậy, đế nhất là đề m ộ t cái m ư ờ i biện phần pháp không tệ. k è m theo đế nhất nhẹ mà kiếp kiếp nhất mình, đế m à giao i dịch dơ hấp thu k ẩm liên kiếp trong nhất mây l tục nổ ẩm chín lần chín vị tướng sĩ xuất hiện thai kiếp vân c h i hạ quanh thân lập lòe sáng tỏ lôi điện lập thể còn quấn lốp búp âm thanh để cho người ta không khỏi có chút tê cả ra đầu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 đứng tại kiếp vân c h i hạ kiếp lôi tướng sĩ đã xuất hiện liền bị đế nhất quét ngang thiên quân lập tức hấp thu đến trong thân thể tăng lên tới thực lực bản thân Dầm dầm dầm. Kiếp vân phía dưới, diện dưới, dễ đem minh mánh mà Kiếp kiếp kiếp không kiếp không kiếp lôi lại tiếng lôi liệt đi. ngoại lôi đế đế đế phía phía lập phệ phệ, vân vây vân văng về nhất tướng sĩ hoàn toàn oanh đoạn lên, như bàn đánh tan, hóa thành kiếp lôi mánh liệt hướng về đế nhất thôn Nhưng những này nhất thôn phệ, luyện hóa hóa thứ tay đều đều trô tức trở lệ, luy sĩ bị bị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 cuối cùng chín đạo kiếp lôi uy lực thập phần cường đại cơ hồ nói có thể nhường đại đế đụng phải trọng thương nghe nói ngoan nhân nữ đế diệp nam lời nói diệp trường ca hài lòng nhẹ gật đầu đế nhất đạt đến cái thế đại đế thực lực đã là chuyện chắc như đinh đóng cột hơn nữa có thể tăng lên tới bây giờ đã là niềm vui ngoài ý m u ố n dù sao liền diệp trường ca cũng không nghĩ tới cái cựu đế sẽ trùng hợp như vậy đột phá đến đại đế c h i cảnh ẩm ẩm liên tiếp chín đạo tiếng oanh minh vang vọng tại vũ trụ 9 vị kiếp lôi tướng sĩ xuất hiện tại đế nhất gia Diệp đế đế tướng xuất nhất thân. theo ngoan nhân nữ n sĩ Dựa a một t h u y lần này chín vị kiếp lôi tướng sĩ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt vô luận là khí thế hay là thực lực liền quanh thân mặc cũng là kim giáp frank đế nhất quyền chân doanh gia kim giáp tướng sĩ cũng không còn giống như lúc trước như vậy phá thoái chỉ là bị đẩy lui thật xa nhưng cuối cùng như thế tại đế nhất cái kia của ngoanh loạn tạc thế công phía dưới cuối cùng cũng hoàn toàn bị đế nhất trô hấp thu rất tiếc là đế nhất đồng thời không có nói lên tới cái thế đại đế cấp độ Ông ngong ngong lúc này kiếp vân không đoạn v ù v ù lúc sáng lúc tôi ở giữa hôn tạp kiếp vân chuyển hóa trở thành sáng trói kim s á c làm sao còn có diệp trường ca hơi n h ữ mày ngoan nhân nữ đế diệp nam nói khẽ ca ca nhường đế nhất rút lui xuống đây đi vì cái gì diệp trường ca nhún m ẩ y ngoan nhân nữ đế diệp nam giải thích nói k i ế p vân đã biến thành sáng trói kim sắc chứng minh kế tiếp là thiền kiếp quả tặng chi quang cái này là đối tân tấn đại đế chúc mừng đồng thời cũng là tán thành vậy vì sao trước đây ta không có cái này quả tặng chi quang diệp trường ca nghe vậy không khỏi v ấ n đạo ngoan nhân nữ đế diệp nam khẽ cười nói ca ca người đánh thiên tâm ấn ký chạy trốn vũ trụ thiên địa giám sẽ không đồng ý ngươi tồn tại huống hồ ca ca hấp thu nhiều như vậy vũ trụ chi lực đương nhiên không có quà tặng ánh sáng thật ta nghe nói ngoan nhân nữ đế lời nói diệp trường ca cười cười lập tức đem đế nhất từ kiếp vân phía dưới gọi trở về ông n g o ngao n g ba kiếp vân đột nhiên hóa thành một đạo tinh thuần kim quang lấy tấn mánh tốc độ đột nhiên chiếu dọi tại cái c ử u đế trên thân cái c ử u đế lơ đạn giang hai cánh tay phảng phất ở nơi này quà tặng chi quang phía dưới mười phần hưởng thụ thật lâu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 nhưng không có một cái nào người dám nếm thử đột phá đến đại đế c h i cảnh sợ bị diệp trường ca chúa tể đại đạo cho cắn trả bây giờ cái cựu đế đột nhiên xuất hiện nhường trong vũ trụ tất cả chuẩn đế tuyệt đỉnh đều hiểu diệp trường ca chúa tể đại đạo cũng không có khuyết tán đến toàn bộ vũ trụ ít nhất bắt đầu tinh vực là an toàn nghĩ tới đây những cái kia chuẩn đế tuyệt đỉnh nội tâm đều triệt để kích động thân là tu luyện người vì không phải liền là một ngày kia có thể đột phá đến đại đế tri cảnh sao bây giờ có một cái cơ hội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 ta có thể có hôm nay vẫn là may mắn mà có trường ca ngươi hỗ trợ à. cái sư tôn đây là nói gì vậy ngươi ta cũng là người một nhà trước đây nếu là không có ngươi che chở ta chỉ sợ cũng lâm vào tuyệt cảnh diệp trường ca cười n h ạ t nói lấy ngươi khi đó thực lực cho dù là ta không xuất thủ ngươi lấy hoàn toàn có thể thoát đi cái c ử u đế lắc đầu ánh mắt tại trong vũ trụ nhìn ra xa trường ca kế tiếp vũ trụ e rằng liền muốn nên đón thời đại mới à. hợp đạo thành đế phía sau cái c ử u đế rõ ràng phát hiện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 nhưng hắn minh bạch đó cũng không phải thần khư c h i chủ chân chính thực lực thần chủ c h i chủ định phong chiến lực hẳn là ở vào cái thế đại đế đây chính là tương đương với một khối xương cứng vì cái gì t r ư ớ c không chọn quả hồng mềm bốc đâu thì như nói bất tử sơn bởi vì thần khư bên trong có bên trên cổ thiên đ ỉ n h tứ đại thiên môn bên trên cổ thiên đ ỉ n h thống ngự vũ trụ nếu như có thể cầm về có thể tốt hơn làm cho vũ trụ chúng sinh thần phục diệp trương ca chậm rãi nói tứ đại thiên môn ba cái cựu đế đột nhiên cả kinh tứ đại thiên môn hắn cũng từng nghe nói qua nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới hôm nay tại thần khư bên trong t r ư ơ n g năm trăm lẻ hai chúa tể thần điện nương theo chúa tể thần đế diệp trường ca ngoan nhân nữ đế diệp nam thần kiếp đại đế cái cửu đế quay về toàn bộ táng đế tinh bên trên tất cả bị đế nhất ngạnh hãn thiên kiếp mà kinh ngạc tu luyện người triệt để sôi trào lên diệp trường ca trực tiếp quay trở về thái sơ thánh địa thánh tâm phong dự định cùng các vị kiểu thê vớt ve an ủi mấy ngày lại đi tới thần khư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 Vang vọng Nam toàn bộ táng đế tinh bên trên. Hoang tại bộ đế các đại đỉnh tiêm thế lực không hề do dự đón lấy pháp chỉ.、Đây、chính là vị đại đế liên hợp phát pháp chỉ. tinh, chính đón liên Đừng nói là táng đế tinh, dù là chính là toàn người gì do dự dù d Đây đại đế đế có lấy là là là là á ba bộ vị vũ trụ, minh không tuân theo. tuân Các đ ạ đ ỉ tiêm thế lực minh lực bạch cái cựu đế tấn thăng đại đế chi cảnh phía sau liên minh đây là dự định đi ra bắt đầu tinh vực bắt đầu thống ngự vũ trụ liên minh tồn tại lúc trước đối kháng cổ tốc lúc liền đã thâm đắc nhân tâm bây giờ lại có ba vị đại đế toa trấn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 bắt đầu tinh vực có thể sẽ vọt tới một nhóm lớn chuẩn đế tuyệt đỉnh cường giả bây giờ diệp trường ca dự định đi tới t h ầ n h ư cái cựu đế bê quan củng cố cảnh giới ngoan nhân nữ đế diệp nam không xuất thủ lời nói lấy táng đế tinh thực lực thật đúng là không dễ ứng đối minh bạch giang thái hư đế tuấn bọn người đều là minh bạch cái cựu đế h à n g nghĩa nhao nhao nhẹ gật đầu đáp ứng xuống cái cựu đế tiếp tục phân phò nói ta cùng trường ca thương lượng qua thay tên phía sau liên minh lấy trường ca làm chủ tiến vào chiếm giữ trong vũ trụ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 nhất định muốn nghiêm ngặt thẩm tra giao phó xong một chuyện cuối cùng phía sau cái cựu đế liền bắt đầu bế quan củng cố cảnh giới hắn cùng với diệp trường ca khác biệt diệp trường ca trước đây đại đế chi kiếp thế nhưng là trực tiếp chuyển hóa làm vũ trụ thần phạt một thân thực lực tại không đoạn trong chiến đấu ổn định hơn nữa còn chưa từng tiếp nhận q u ả tặng chi quang cho nên cái cựu đế lần bế quan này ngắn thì một tháng lâu là một năm diệp trường ca cùng các vị kiểu thê vớt v e an ủi đi qua cũng là phi thân đi tới bắt đầu tinh vực bên trong Bằng thần trên thân vào phía trước tại thần khư chi chủ trước tại lúc ư như bàn tay tìm được thần khư lưu u lại l tại điểm.、Đến、nỗi diệp thái ấn bàn thần Đến ngoan nhân nữ đế diệp nam thủ tại thái sơ thánh、Điệu、thánh、tâm、phong. ký, dễ thủ trở tay tìm tâm địa địa đế sơ này nam hoang c h i địa các phương cự phách đều là đi tới trong liên minh trải qua dài đến mấy ngày sau khi thương nghị tất cả đỉnh tiêm thế lực nhập vào trong liên minh đồng thời liên minh thay tên chúa tể thần điện chúa tể thần điện chi danh truyền bá đến trong vũ trụ cùng lúc đó giống như cái c ử u đế dự liệu như vậy từ vũ trụ các nơi từng vị chuẩn đế tuyệt đỉnh hướng về bắt đầu tinh vực chạy đến quá trình bên trong không có chút nào dừng lại chương năm trăm linh ba tử đế thần khư bảy đại sinh mệnh cấm khu một trong ở vào đông hoang bên trong cực tây chi địa không gian bên ngoài tương truyền hắn là từ một thế giới khác xuất hiện trong đó còn có tin tức lưu truyền trong đó có bất tử dược cây bàn đảo nhưng có rất ít người biết chân chính thần khư hoàn toàn là một vùng tăm tối không gian đưa tay không thấy được năm ngón để cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác lạnh như băng. Và vẻ hoàng hoàng toàn này, là anh, hỏa hỏa Ha ha, ca ra kia hay lừa huyền nhiên nở huyền thân gần như tăng hân chậm chậm sáng toàn bộ thân hình. Ha ha. Diệp Trường ca quét mắt tình cảnh trước mắt, trong đôi mắt toát ra một tia vẻ khinh thường, thần bản đoạn không màn cũng bản chi theo chi thiếu thể hắc chậm chậm chiếu khư chi chủ, chơi thủ thể thấp chút. Chỉ hắc một kèm cám mắt mắt, mắt một mặt một cám đột rộ, bộ đốt, tức quét trước toát tại trước trời, cũng lừa gạt đoá đôi đế đế. loại quá có cấp Diệp lập dã, huyền hoàng chi hỏa đột nhiên kéo lên ngọn lửa hừng hực buốc lên ở giữa ngưng tụ ra một đạo sáng r ự c liệt nhật lập tức đột nhiên nổ tung lên vô số đạo huyền hoàng chi hỏa phun trào mà tới trong bóng đêm văng r ộ i vê anh huyền hoàng chi hỏa bạo liệt phía dưới phảng phất tại vô hình ở giữa xung kích đến đồ vật gì vê anh trật diệp trường ca trong tầm mắt xuất hiện một màn quỷ dị nguyên bản thần khư bên trong lưu l li y h ắ cám lập tức giống như tuyết động gặp liệt dương giống như lấy cực nhanh tốc độ tan g ã ra tùy theo mà đến thiên địa linh khí nhưng rất nhanh hắc cám liền lại lần nữa ngưng kết mà ra đem huyền hoàng chi hòa trôn hử điêu trùng tiểu kỹ diệp trường ca bước ra một bước chúa tể đại đạo buộc phát ra giống như một đầu huyền hoàng chi lộ phô thiên cái mà hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đến mạnh liệt sung kích đến mọi loại trong bóng tối giang giác giang giác giang giác phanh phanh phanh hắc cám liên tiếp nổ tung ra huyền hoàng chi lộ giống như một cái xoay tròn đồ đao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 thực sự là không biết mùi vị thần khư chi c h ủ hai mắt nhắm lại các vị chúng ta bốn người liên thủ chém giết vị này mới lên cấp chúa tể thần đế cùng hưởng đạo quả của h ắ n đế nhất diệp trương ca chẳng thèm ngó tới cười cười lập tức một thân ảnh thoáng hiện mà ra đại đế khôi lỗi trong hai con ngươi buộc phát ra giết hại c h i sắc tiêu g i a o đại đạo cùng sinh t ử đại đạo lan tràn ra tiêu g i a o thiên tôn thần khư chi c h ủ bọn bốn người cảm nhận được đại đế khôi lỗi trên người tiêu g i a o đại đạo khí tức trên thân đột nhiên ba động một chút con người cũng người vì đây ó có rút lại một chút. chi chủ giác được rút đúng, một không tiêu giao thiên tôn. Thần khư chi chủ phát giác được đế nhất t lại phải giao Không không khư h đế n bên trên khắc thường, khắc đ â là trường sinh thiên tôn tiên tử rốt vật Thần khư sinh cùng sinh mệnh cùng vong gì? đại đại quái chi chủ cuộc mộ đạo đạo. Đây là bản ố n người đống nhiên ngụm lạnh, thần cũng rung động. đó hít khí một vào vì là sắc Đây b đế hoàn mỹ nhất tác phẩm đại đế khôi lỗi diệp trương ca khỏe miệng phát h ỏ a ra một vòng đường coong hai mắt sáng rực nhìn về phía thần khư tri chủ linh hoàng bạch hổ đạo nhân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 nói đi diệp trường ca trong thân thể hiện ra năng lượng khổng lồ mênh ngông phun trào mạnh liệt đến cực điểm làm cho thần khư c h i chủ linh hoàng bạch hổ đạo nhân thú thần không khỏi lui về sau một bước cảm nhận được cảm giác gáp bách mạnh liệt chúa tể thần đế ngươi q u á c u ồ n g vọng hôm nay liền nhường ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính cái thế đại đế thần khư c h i chủ linh hoàng bạch hổ đạo nhân thú thần không hẹn mà cùng tình khí thần đột nhiên từ thể nội nổ tung ra điên cuồng kéo lên đứng lên Vọt thẳng phá vốn thẳng tấn thăng phá hạn, có cực đế nhất đại đế c i diệp Giết! cảnh, ca trường hoàn toàn sông n huy h đem Đế mở. áp sát đột khí nhiên lộ ra, xuất thủ trực n nguyên nhất g xuất tố thủ t đại đạo. Đế r tiếp kéo ra chiến đấu mở màn hai tay buộc phát ra năng lượng cường đại trực tiếp trộm tới bạch hổ đạo nhân cùng thú thần đầu tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi đối mặt bạch hổ đạo nhân cùng thú thần dạng này cổ chi đại đế mặc dù đế nhất không có đối phương có cực đạo đế binh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 b i ế nguyên thành một thân chiến i hiện lộ rõ ràng ra ngạo nhân mánh liệt giáng người. Lúc này, linh á mánh p lập tập lộ Lúc là tức toàn kết cao nhân Hoàng, hoàn ràng ngạo này rõ ra q ý tố chiến giáp sau khi xuất hiện kèm theo linh hoàng đôi mắt đẹp c h ấ p động một cái b ả y thức t r ư ở n g kiếm xuất hiện tại trong tay nàng phóng ra khí thế đáng sợ kiếm ý tài năng lộ rõ từ mặt ngoài đến xem không có chút nào yếu hơn d i ệ p t r ư ở n g ca bất quá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 chín ủ phủ chủ phủ tể thánh tháp bao phủ tại diệp trường ca đỉnh đầu, chủ tể thần kiếm kèm theo diệp trường ca huy động, ra lóa mắt thét cắt thập đỉnh huy hừng hực những không phương. h động, bắn mang, mang xuống, nơi gian Giống. diệp diệp bao bị bao ca ca ra lóa qua ra, gào kiếm kiếm kiếm đi kiếm c đầu, đều kèm là ý đầu chân long ngửa mặt lên trời thét dài tại linh hoàng thao tùng dưới chín đầu chân long s ô n g thẳng xuống tấn mánh cùng cái kia không so đo kỳ sổ kiếm mang sung kích cùng một chỗ chín loại nguyên tố năng lượng khoái động công liệt vậy mà trực tiếp đem diệp trường ca kiếm mang bài trừ ra có chút ý tứ diệp trường ca khỏe miệng phát họa ra một vòng nhiều hứng thú nụ cười cựu long bạo phá nguyên tố oanh tạc giờ này khắc này linh hoàng hai tay thật nhanh đánh ra một đạo đạo ấn ký trong lúc đó chín đầu chân long trực tiếp bộc phát giống như toát ra vòi rồng nhấc lên hết t h ể năng lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi ra thẳng đến diệp trường ca phủ đầu mà đến chủ t ể thần thuật hỗn độn hồng n ô n g kèm theo diệp trường ca lời nói r ứ t tiếng huyền hoàng chi khí đột nhiên phân liệt thành tinh thuần lực hỗn độn cùng hồng n ô n g trí lực lẫn nhau có cùng nguồn gốc nhưng lại song song giao dung c u ố n quanh ở chủ tể thần kiếm bên trên c h a n h c h a n h c h a n h chủ tể thần kiếm buộc phát ra từng tiếng sấm r ề n một dạng k h é p dài nâu tím hai màu lưu chuyển ở giữa đến từ chín đại nguyên tố điên của ngoành tạc sẽ hoàn toàn buộc phát ra nhưng nếu như chỉ chỉ là dạng này cũng quá nhường diệp trường ca thất vọng lúc này diệp trường ca sau lưng xuất hiện thân ảnh khổng lồ vô thượng chúa tể khinh thường tại thần khư bên trong mạnh liệt lực hỗn độn cùng hồng mông chi lực chống lên một phương tịnh thổ phá diệp trường ca nhẹ nhàng phun ra một chữ kèm theo chủ tể thần kiếm chém vào mà ra cao tới mấy trăm trượng vô thượng chúa tể cong ngón tay một điểm c u ộ n cuộn nâu tím năng lượng tiết ra một kiếm liền đem cái kia đánh thẳng tới nguyên tố oanh tạc phá vỡ tất cả nguyên tố bị nâu tím năng lượng bao khóa lúc lập tức giống như nhi tử gặp được mẫu thân đồng dạng tìm tới chính mình thuộc về hoàn toàn bị nâu tím năng lượng thôn phệ Đi. Nôn xuất thủy, diệp trường ca ra lệnh một tiếng. Nôn Trường lệnh suất tùy, một pháp ra ca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 bằng không sớm muộn bản đế cũng phải chết ở hắn thụ thương linh hoàng mặt như băng x ư ơ n g âm thầm truyền âm cho thần khư chi chủ lập tức ánh mắt t ác liệt ngọc thủ cầm trong tay cực đạo đế kiếm lần nữa liều chết sùng phong ra ngoài nghe nói linh hoàng truyền âm phía sau thần khư chi chủ hít vào một hơi thật sâu không đoạn bót ấn hai tay ngưng tụ huyền diệu lưu quang trong lưu quang làm cho thần khư vô hình rung động ra trong mơ hồ cả hai phảng phất đạt đến một cái cộng minh khi thế cả người hắn cũng biến thành càng không thể nắm lấy ao ngong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 khổng lúc tinh khí thần từ thể nội kéo dài theo hai tay.、Quán、thâu tại trong, nội dài hai dãi giữa biến kinh người hãi. Quán ánh sáng ấn bên trong, cùng ánh sáng ấn dung ánh sáng ấn càng kinh khủng, năng lượng ba động khí chậm hợp, kéo làm ba sợ mờ lờ l ở này cùng linh hoàng giao thủ diệp trường ca cảm nhận được thần khư chi chủ bên này khác thường ba động trong đôi mắt thoáng qua một đạo tinh mang nội tâm âm thầm trong lòng đã có cách đạo xem ra cái này thần khư thật đúng là nam nam suy đoán như vậy là giữa thiên địa đản sinh bí cảnh bất quá sắp nhập vào tứ đại thiên môn phát sinh thuế triệt để biến, mới để c ó t h ể bảo t ồ n đến này thiên môn chẳng chính tiên Nghĩ đại đây, bây giờ. Cái tới là tứ thật khí. lẽ diệp trường ca nội tâm hiện tâm lườm ê n niệm, thử một một thử chút thì biết. Chật, t đạo ý Diệp r n g ca l ư ờ linh hoàng một mắt linh hoàng nguyên tố đại đạo đi qua thời gian dài như vậy va chạm chúa tể đại đạo đã có thể hoàn toàn miêu tả xuống cũng là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này kỳ thực từ vừa mới bắt đầu diệp trường ca sở di chọn không đi buộc phát toàn lực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 Bản đế c hưu ờ n g ơ i l â n hưu vậy, liền để bản đế kiến bản để đế hưu một đạo sắc bén lăng lệ lăng lệ kiếm quang lập loại thần khư vạch phá không gian trực tiếp oanh kích đến thần khư chi chủ mặt hưu linh hoàng thấy vậy khẽ kêu một tiếng năng lượng bộc phát ra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 trong mắt lộ ra một nụ cười không phải hắn xem thường linh hoàng chỉ là hắn mới vận dụng ba phần sức mạnh mà thôi dù vậy linh hoàng đều không thể ngăn cản hắn cùng với linh hoàng căn bản vốn không tại cùng một cái cấp bậc dầm dầm dầm vừa mới nói xong diệp trường ca nâng cao chủ t ể thần kiếm từng đạo năng lượng rót vào trong đó trong nháy mắt chín đại nguyên tố lưu chuyển bên trên hóa thành một cái hồng đại cự kiếm bên trên cự kiếm phong lôi đan sen băng hỏa l ư ợ n g trọng thiên lúc sáng lúc tối kiếm ý trầm trọng cứng cỏi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 liền linh hoàng trên thân cái kia cực đạo đế binh nguyên tố a o giáp đều hoàn toàn tan vỡ lập tức rất nhanh ngưng kết ra nhưng không có bất luận cái gì để trượn rõ ràng lần này giao phong linh hoàng mặc dù thành công ngăn trở diệp trường ca nhưng lại vẫn như c ũ không thể làm gì được diệp trường ca chương năm trăm linh sáu linh hoàng ầm ầm đ ỗ n g nhiên mạnh liệt tàn phá b ử a bãi cơn bão năng lượng kèm theo một tiếng vang thật lớn đột nhiên hỏng mất xuống lấy một loại tấn manh tư thái tiêu tan ra trong tầm mắt linh hoàng cực đạo đế kiếm ngưng tụ ra chín đại nguyên tố thần thú đang tại dần dần ảm đạm hư vô lúc nào cũng có thể phá diệt phá diệp t r ư ờ n g ca một m chữ phun ra vô thượng chúa tể cong ngón tay một điểm bắn ra một vệt sáng rót vào tại chủ tể thần kiếm bên trên c h ậ t chúa tể đại đạo cấp tốc huyết trương r a trực tiếp đem linh hoàng nguyên tố đại đạo triệt để áp chế p h a n h chín đại nguyên tố thần thú đột nhiên nổ tung ra hóa thành một từng sợi năng lượng tinh thuần phiêu giật mà ra keng chủ t ể thần kiếm đột nhiên triệt thoái phía sau trong nháy mắt lây càng thêm tấn mánh tốc độ x u n g kích tại linh hoàng cực đạo đế trên thân kiếm giang giác lập tức một đạo thanh thúy thanh lưu c h u y ể n nhường linh hoàng cực đạo đế trên thân kiếm hiện ra rậm rạp chẳng trị văn n ư ớ c cuối cùng trực tiếp nước t o á t ra hóa thành chín chuôi ba thước trường kiếm bản đế nói qua đánh bại ngươi là một chuyện dễ dàng hôm nay thần khư nhất định hủy diệt mà các ngươi bốn vị này cổ đại trí tôn nhất định phải trở thành đế nhất chất dinh dưỡng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 vẫn là tinh khí thần, là khí đối ề u Nếu qua u sẽ sự trở thành bản đế vật trong bàn tay. thế Trường thật một Trường thể tinh thần rồi rõ ràng ở như Linh Hoàng không như chắc chắn. Nhưng cách nhận Linh Hoàng tinh khí thần bây giờ lao nhanh hạ bàn là vào bản vẫn còn lớn bây cảm đế đại đế độ, đi được vậy vừa lao giờ ca kia, ca cái Diệp Diệp cấp có có x n g t h ờ gian ngắn ngủi đã ngã đã trở với ề cổ chi đại đế cấp độ. Đối đế độ. cấp v diệp trường ca tới nói một khi hắn buộc phát ra toàn lực cổ chi đại đế căn bản không có mảy may quyền chủ động chỉ có thể bị động bị đánh tuần tự san bằng luân hồi hải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 bên trong có ba đạo năng lượng tại không đoạn giao dung làm cho diệp trường ca đều cảm nhận được một tia nguy hiểm cuối cùng thành công sao nhìn qua thần khư c h i chủ trong tay nâng ánh sáng ấn diệp trường ca hai mắt ngưng lại ánh mắt trừng trừng nhìn chăm chú tại ánh sáng y lên cảm thụ được tia sáng kia ấn sức mạnh không đúng thiên môn ngưng tụ sức mạnh tuy mạnh đặt đến có thể uy hiếp được ta cấp độ nhưng lại chỉ thế thôi tựa hồ còn thiếu khuyết cái gì chúa tể thần đế ngươi thật sự rất mạnh có thể nói là bản đế bình sinh thấy người mạnh nhất thần khư c h i chủ d ơ cao lên cái kia một vệ ánh sáng ấn chậm rãi đi về phía diệp trường ca cùng linh hoàng chỗ phương này chiến trường bất quá hôm nay bản đế lấy thần khư tam đại thiên môn c h i lực làm dẫn cũng không tin ngươi rất có thể ngăn cản nghe nói thần khư c h i chủ lời nói ngữ diệp trường ca lập tức minh bạch lúc trước cảm giác lại thiếu khuyết chính là cái gì rõ ràng là cái này tứ đại thiên môn thiếu đi trong đó một môn thần khư chính là thần khư c h i chủ khai sáng ra tới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 chúa tể đại đạo những nơi đi qua đều l à hóa thành một phương tịnh thổ hiện ra một màn ánh sáng vạn vật chúa tể một phương thiên địa vũ trụ hư ảnh xuất hiện tại vô thượng chúa tể sau lưng cùng vô thượng chúa tể lẫn nhau chiếu rọi đặt đến hoàn mỹ giao dung chúa tể chiến khải chủ tể thánh thắp giật dây phía dưới hai đạo huyền hoàng chi quang dạo rực ra trầm trọng hùng hậu ba đậu nhường bản đế xem ngươi cái này tam đại thiên môn uy lực đến tột cùng như thế nào diệp trường ca lấy tư thái cao ngạo ánh mắt giống như quan sát đồng dạng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 dạng này nắm trong tay đại đạo mới là phù hợp nhất tự thân đồng thời cũng có thể đem hắn uy lực hoàn m ỹ phát huy ông ngong ngong kèm theo hai loại đại đạo mãnh liệt mà ra thần khư chi chủ trước mặt ánh sáng in lên ông ông tác hưởng b ộ c phát ra khí thế cường đại cùng diệp trường ca chúa tể đại đạo đạt đến một cái ngang vai ngang vé tình cảnh rầm rầm rầm vô hình ở giữa diệp trường ca chúa tể đại đạo cùng thần khư chi chủ tịch diệt không gian đại đạo tại không đoạn giao phong trong lúc nhất thời dù ai cũng không cách nào thế n h ư ai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 trong đó lấy thời không đại đạo cường hạng nhất mà vô l u ậ n là hủy diệt đại đạo vẫn là thời không đại đạo đều phải cao hơn thần khư chi chủ tịch diệt đại đạo cùng không gian đại đạo bá nhìn qua không có chút rung động nào diệp trường ca thần khư bên trong trong đôi mắt buộc phát ra được ăn cả ngã về không thần sắc lập tức thân hình lóe lên một cái rồi biến mất d ơ cao lên ánh sáng ấn hung hăng hướng diệp trường ca phòng ngự màn sáng đập tới t r ư ơ n g năm trăm linh bảy vô độc bất trượng phu、Ấm、ẩm ẩm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 mũi kiếm nở rộ huyền hoàng chi quang diệp trường ca năng lượng không đoạn tràn vào thời điểm buộc phát ra h u y ễ n lệ quan mang chủ tể kiếm quyết chúa tể vũ trụ lần này không có bất kỳ cái gì phức tạp phát h o ạ có chỉ có chủ tể thần kiếm từng tiếng kiếm rít quanh quẩn phiêu tán phá chủ tể thần kiếm tại diệp trường ca huy động phía dưới một kiếm bủ về phía thần khư chi chủ viên kia ánh sáng ấ n phía trên chật toàn bộ thần khư cũng vì đó yên tĩnh trở lại thần khư bên trong phảng phất bị băng phong đồng dạng thời không triệt để ngưng kết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 hơn nữa còn không phải tứ đại thiên môn có thể đánh đồng tiên khí chính là tiên khí bên trong đứng đầu tồn tại thanh đồng tiên điện uy lực mạnh cho dù là tại chuẩn đế trong tay cũng có thể diện s á t chân chính cổ chi đại đế đương nhiên cái tiền đề này là xây dựng ở chuẩn đế có thể cung cấp cho thanh đồng tiên điện đầy đủ năng lượng mà năng lượng này ít nhất cũng cần phải có chuẩn đế lục trọng thiên mới có thể có không đây là bản đế chúa tể tiên điện diệp trương ca cười n h ạ t ở giữa huyền hoàng chi khí từ thể nội mãnh liệt bộc phát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 lập tức liền minh bạch linh hoàng trong giọng nói hàng nghĩa lập tức liếc qua mặt khác một chỗ chiến trường trầm giọng nói nhất định phải làm như vậy sao cái kia đế nhất sáu chỉ cần đánh bại diệp trường ca cái kia đế nhất át sẽ ngừng đều đến trình độ này ngươi còn bởi vì cái gì đâu linh hoàng bây giờ hoàn toàn thể hiện ra cái gì gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà thần khư chi chủ ánh mắt lóe lên mấy tức thời gian lập tức ánh mắt đột nhiên lăng lệ t ố t vô độc bất trượng phu nói đi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 nhìn qua bạch hổ đạo nhân cùng thú thần đô dựa theo kế hoạch thần khư chi chủ khỏe miệng phát h ỏ a ra một vòng cười lạnh ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo h u n g lệ khỏe mắt liếc qua liếc qua linh hoàng lập tức liền bỏ đi nguyên bản ý niệm linh hoàng cảnh giác không phải là không có đạo lý thần khư chi chủ cùng linh hoàng cũng là tự chém tu vì cái thế đại đế mỗi người cũng không nguyện ý tử vong thậm chí có thể nói là sợ hãi cái chết bây giờ diệp trường ca giết đến thần khư bên trong thần khư chi chủ trải qua linh hoàng điểm tỉnh nội tâm ác n i ệ m cho nên sẽ có nên mang sẽ l ê n linh hoàng ý nghĩ. ý Tam đại c ổ đại trí ô này cùng hai vị cổ đại trí tôn trên lệnh nhưng hai thế đại vị trí l rất xa à. Nhưng linh hoàng như v ậ nhưng là nhường là thần khư chi chủ minh bạch ý nghĩ của minh nghĩ hắn ý tri h địch ấ t t bại, bây giờ đại giờ ư ớ c mặt, hắn tự hắn nhiên chủ đứng máy lập đoạn kết động ấn quyết lấy hắn cực đạo đế binh làm dẫn liên động tứ đại thiên môn đem năng lượng rót vào nam thiên môn bên trong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 Linh ngươi hoàng các tính toán chúng、ta. Bạch hổ các ta. đồng ạ bại o nào nhân cùng thú thần nơi nào còn có thể không rõ bây giờ bọn hắn xem như chăn tinh nội thú thể khí h bây tâm có tức cấp giờ kế, rõ đáy xem lập p thời cũng phát hiện trong cơ thể của bọn họ vô luận là huyết đủ, vẫn là hài cốt đều bị hấp thu đi hóa thành năng lượng tinh thuần thế này sao lại là mượn nhờ bọn hắn lực lượng là muốn đem bọn hắn hiến tế cho tứ đại thiên môn nhường tứ đại thiên môn triệt để khôi phục ca nếu là hiến tế liền bọn hắn chân linh đều sẽ hóa thành năng lượng tinh thuần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 Bạch bây đạo、nhân、cùng hổ nhân thú thần bây giờ kèm h phản kháng, coi như là ngay cả tự bạo cũng không có cơ hội. Thì ra là thế. Nhìn ô n cần nói ngay cũng g coi cả có cơ bạo là là l ra tự ấ theo bạch hổ đạo nhân cùng thú thần kêu thê lương thảm thiết âm thanh ngừng hai người tinh khí thần hoàn toàn hóa thành năng lượng bị tứ đại thiên môn hấp thu tứ đ ạ i thiên môn bên trong năng lượng mãnh liệt lập tức ngưng kết tại thần khư chi chủ thần khư y lên cùng lúc đó thần khư chi chủ sắc mặt đỏ lên kết ấn hai tay rung động cường đại như vậy tiên khí năng lượng nhường hắn có chút khó mà chống đỡ nhưng bây giờ đây là hắn chiến thắng hy vọng duy nhất hắn chỉ có thể bằng vào tự thân cầu sinh dục chống đỡ lấy trong n g a y mắt thần khư chi chủ khí thế tăng vọn cùng diệp trường ca chúa tể đại đạo lại lần nữa hung hăng va và chạm vào nhau từ từ bước lui lấy chúa tể đại đạo thần khư bên trong tiếng nổ không đoạn đồng thời thần khư cũng tại không ngừng run r u dày nhưng diệp trường ca nhưng như cũ sừng sững ở tại chỗ không có chút nào chuyển động chúa tể tiên điện ngưng tụ cuộn trào năng lượng ở vào dục dịch bộ dáng tùy thời đều có chấn áp xuống khả năng thần khư thiên môn d i ệ t tuyệt thần ấn kết ấn hai tay cuối cùng dừng lại thần khư c h i chủ một t r ư ờ n g đem thần khư ấn vô về phía diệp trường ca bốn đạo lưu quang lưu chuyển tại thần khư y lên hiện ra thanh đen hồng hoàng bốn loại kim xác ả nói ra Trường lao ba Chúa ca chúa qua cổ chấn chế kích cùng kích cùng chỗ. lượng lấy đáng đậu. điện, điện, áp. mánh tiên không năng tiên hung hăng sung kích xuống, lấy tấn sẹn không gian, cùng thần khư ấn hung hăng sung n sợ hội thái khư tể tụ tể tư một Diệp thật diệp trường ca căn bản không có nghĩ tới chính mình sẽ thất bại bởi vì thần khư c h i chủ chỉ là đơn giản điều động tiên khí chi lực hội tụ tại chính mình cực đạo đế binh bên trên mà hắn thúc giục nhưng là thật sự tiên khí Vâng. thần khư bên trong tại này cổ va chạm phía dưới triệt để bắt đầu vỡ nát năng lượng cường đại tàn phá bừa bãi tại thần khư mỗi một chỗ bị thần khư c h i chủ dung nhập thần khư tam đại thiên môn đem hết toàn lực ổn định lấy thần khư nhưng lần này năng lượng thật sự là quá mức cường đại đã vào được thì không ra được phía dưới thần khư không gian sụp đổ biến càng hỗn loạn phá đông nhiên ở giữa diệp trường ca đánh ra một đạo ấn quyết nguyên bản mãnh liệt như núi lớn chúa tể tiên điện lần nữa bộc phát trực tiếp đem thần khư ấn đâm đến nổ tung ra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 diệp trường ca đem năng lượng quán thâu đến trời đông môn thượng trời đông cửa không đoạn vụ vụ phảng phất tại d â y rủa không thôi huyền hoàng chi khí c h ấ n năng lượng lập tức chuyển hóa làm tinh thuần huyền hoàng chi khí mạnh liệt xung kích đến trời đông cửa lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xóa đi trong đó thần khư chi chủ linh hồn lạc ấn lập tức trời đông cửa triệt để ngừng công kích hoàn toàn trở nên yên lặng sau đó diệp trường ca bắt t r ư ớ c làm theo đem bác thiên cửa cùng tây thiên cửa bên trong thần khư chi chủ linh hồn ấn ký xóa đi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 nhanh lên xây lên phòng ngự a a a nghe nói linh hoàng nhắc nhở thần khư chi chủ vội vàng lấy ra nam thiên môn đem cuối cùng chỉ còn lại một điểm năng lượng quán thâu đến thần khư ấn bên trong kích phát nam thiên môn tạo thành một màn ánh sáng vain đế nhất này lúc bây giờ một quyền trọng trọng đánh vào trên màn sáng màn sáng liên tiếp run r à y không đoạn nhưng thủy t r u n g chưa từng xuất hiện bất luận cái gì khe hở đạo này màn sáng chí ít có thể duy trì một canh giờ đầy đủ chúng ta âm dương điều hòa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 linh hoàng cười lạnh nói từ bỏ chống lại a ngươi sau cùng năng lượng đã quán thâu tại thần khư ấn bên trong là tuyệt đối không cách nào phản kháng ta gai điếm thúi thật sự cho rằng bản đế không có để phòng ngươi sao thần khư c h i chủ sắc mặt khó coi nam thiên môn sức mạnh chính là bản đế k í c h phát bản đế cũng có thể thông qua thần khư ấn thao túng đã ngươi như thế tâm ngoan thủ lạc vậy cũng đừng trách bản đế đối với ngươi không k h á c h khí nói đi thần khư c h i chủ tâm niệm vừa động muốn thông qua thần khư ấn khống chế nam thiên môn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 cùng Linh Hoàng đồng quy vụ thần ậ n n Tiếc là, l Hoàng h đã sớm biết t khư chi chủ như sẽ làm như vậy. Ông, ông, ông. Nam Ông ngong ngong. vậy. tri h nhiên hạ i giật ê n môn bỗng một dây đạo trùng sáng, chiếu dõi tại thần khư chi chủ i c h t r ê ngươi thân, nhất thời h n làm k ô cách nào chuyển động, liền tự bạo đều không thể làm đến. Thần h nào động, liền đến. làm bạo đều tự k chi chủ, n g ư liền thành thành thật thật hóa thành đạo quả. a linh hoàng làm càn phá lên cười thần khư c h i chủ dùng hết toàn lực t r á n h thoát nhưng kết quả lại chỉ là lưu lại vô tận tiếng kêu thảm thiết a a a a sáu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 thật sự là c h â m t r ọ ca là thời điểm giải quyết cái này linh hoàng hủy diệt thần khư bây giờ trong vũ trụ mọi người đế cùng tồn tại thời đại đã đi tới lúc nào cũng có thể đột phá đại đế cái này khiến diệp trường ca có chút bận tâm bắt đầu tinh vực cho nên hắn nhất thiết phải lập tức giải quyết thần khư dù sao mỗi người nội tâm đều có dục vọng chứ đừng nói là thật lâu chờ đợi một buổi sáng thành đế người b á trong chốc lát diệp trường ca trực tiếp thi triển hư thiên tri chủ trực tiếp xuất hiện ở đế nhất thân bên cạnh lúc này trải qua đế nhất không đoạn đánh kích nam thiên môn dựng nên lên phòng ngự đã biến khe hở bộc phát lúc nào cũng có thể sụp đổ khả năng t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i một linh hoàng chúa tể thần đế người rốt cuộc đã đến lúc này linh hoàng đ ố n g nhiên từ nam thiên môn tầng phòng ngự bên trong xuất hiện tầng phòng ngự lập tức phá thoái nam thiên môn xuất hiện tại nàng trong tay ngọc thần khư chi chủ nhưng không thấy mảy may bóng dáng xem ra thần khư chi chủ tên kia đã bị ngươi cho triệt để thôn vệ luyện hóa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 hắn coi trọng bản đế dung mạo muốn cùng bản đế âm dương hòa giải cho nên mời bản đế và o ở thần thư hơn nữa cáo chi thành tiên lộ mở ra bản đế biết được hết thệ phía sau quyết định tự chém tu vi từ cái thế đại đế trực tiếp chém dụng đến cổ chi đại đế sau đó bản đế đại nạn đến thời điểm bản đế lại thành công tu luyện tới cái thế đại đế tình cảnh thu được lại một lần nữa tuổi thọ kéo dài diệp trường ca diệp trường ca bình tĩnh nhìn chăm chú lên linh hoàng hắn biết rõ từ cổ chi đại đế cùng cái thế đại đế trinh lệ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 đã trải qua vô tận năm tháng mới bắt đầu đối với linh hoàng có một tia tín nhiệm mà ở nơi này đoạn trong lúc đó linh hoàng lại phát hiện thần khư bên trong vật quý giá nhất cũng không phải là bất tử dược mà là tứ đại thiên môn bởi vì tứ đại thiên môn bên trong cũng tồn tại tiên tri vật chất nhưng khi đó thần khư c h i chủ đã bắt đầu luyện hóa tam đại thiên môn thế là linh hoàng liền đem ánh mắt để mắt tới mạnh nhất nam thiên môn thượng tiếp lấy cùng thần khư c h i chủ cùng luyện hóa nam thiên môn ngụy trang âm thầm tăng cường lấy phong ấn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 nhờ vào đó đ ế m thử đột phá cái kia cao cao tại thượng hồng trần tiên bất quá muốn hoàn thành biện pháp này nhất định phải đem trướng mắt thần khư chi chủ cho diệt trừ sau đó thành tiên lộ xuất hiện linh hoàng liền dự định tại thần khư chi chủ sông thành tiên lộ sau khi thất bại đem hắn cường thế đánh g i ế t thành tiên lộ không thành tiên loại tin tức này sớm tại trước kia linh hoàng nhận được quyển kia ghi chép không chết trong rửa gần chứa tiên c h i vật chất thư tích lúc liền đã biết cho nên linh hoàng nhận định thần khư chi chủ sẽ thất bại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 hơi nóng đối với i nóng quần cuộn d ệ phanh Trường Ca k ô n sinh g có r ả hưởng chút、nào. Linh Hoàng nội tâm bỗng nhiên cả kinh, thế như thủy nước nào. nội bỗng công giống như nước thủy liên cả tâm triều t i ế phanh k ô n ngừng hiện lên g mà r h à băng quang đao p u thâu n ẩn xương sức mạnh, trong nháy mắt công g trào, trưa sức mắt về phanh í Diệp t r ư ờ g Ca. p a phanh phanh! n h chúa tể đại đạo hiện ra chủ tể thần kiếm tại diệp trường ca trong tay huy động dễ như t r ở bàn tay đem linh hoàng thế công tác an giã nổ tung thành từng đạo vụ băng vẩy xuống ra linh hoàng trên thân nổi lên thanh sắc quan mang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 Anh. Diệp Trường cái a ca nửa đau. thân thể cứng rắn bị đẩy lui vài trăm mét, tức thế Trường tổn thương, nhiều nhất chỉ là có chút nhưng như nhưng như không cho chịu nhiều chỉ cứng rắn liền cũng đến để điểm có c bị đẩy lùi lập là vài Diệp này cũng không nói là linh hoàng nguyên tố bạo động uy lực có hạn mà là diệp trường ca chúa tể đại đạo sung kích đáp chế nhường linh hoàng thần thông uy lực c ắ giảm lại thêm diệp trường ca phòng ngự cho nên mới có cục diện bây giờ nếu như ngươi chỉ có như vậy vậy ngươi liền thật có thể đi chết diệp trường ca thất vọng lắc đầu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 linh hoàng cương ép ổn định thân hình nội tâm hiện ra nhỏ nhẹ ý sợ hãi nếu như không phải có nam thiên môn e rằng nàng mới vừa liền bị đả thương đến lúc đó đem càng thêm không có cơ hội trở mình chủ tể kiếm quyết chúa tể thiên địa diệp trường ca căn bản không có ý định cho linh hoàng cơ hội thở dốc toàn bộ không gian lập tức vì đó ngưng kết chủ tể thần kiếm thoải mái ra ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ ra một cái cự kiếm hung hăng hướng về linh hoàng chém qua phá linh hoàng thôi động ra toàn thân năng lượng c ư ơ n g ép chọc thủng diệp trường ca giam cẩm nguyên tố đại đạo hiện ra phía dưới chín loại nguyên tố pháp tắc điên cuồng tụ thập kèm theo năng lượng d ớ t vào tại linh hoàng đao trên m ũ i đao tạo thành một k h ỏ a cực lớn nguyên tố hành tinh tận thế trôn vùi linh hoàng đao huy động cực lớn nguyên tố hành tinh đột nhiên hạ xuống cùng cự kiếm kia hung hăng xung kích cùng một chỗ ầm ầm trong chốc lát toàn bộ thần khư không gian ở nơi này hai cỗ m á n h liệt sức mạnh va chạm phía dưới không đoạn bị xé n ư ớ ra bạo linh hoàng ra lệnh một tiếng cực lớn nguyên tố hành tinh đột nhiên nổ tung ra điên c u ầ n năng lượng nguyên tố trực tiếp vét sạch phương này không gian đại đạo bảo bình diệp trường ca lấy chúa tể đại đạo làm chủ huyền hoàng chi khí làm phụ thi triển ra ngoan nhân nữ đế diệp nam thần thông trong nháy mắt đem cái này tàn phá bừa bãi năng lượng thu nạp ở trong đó chủ tể chiến pháp trong chốc lát diệp trường ca lấn người mà bên trên chủ tể thần kiếm cùng linh hoàng đao không đoạn va chạm điên c u ầ n thế công liên miên không dứt thi triển ra làm cho linh hoàng liên tục bại lui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 linh hoàng bên trong trong đó phát ra không đoạn kêu rên thanh âm Á á á! chúa tể thần đế ngươi thả qua ta ta có thể trở thành ngươi tư sủng ngươi có thể làm ta đời sau phía dưới nô ấn chỉ cần ngươi không giết ta ta gì cũng đáp ứng ngươi linh hoàng lời nói hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là sống được càng lâu lại càng sợ chết không cần đế nhất sẽ so n g ư ơ i càng nghe lời diệp trường ca hoàn toàn bất vi sở động trực tiếp triệu hồi ra đế nhất tiến nhập chúa tể huyền hoàng trong đ ỉ n h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 tàng đế tinh có lưu truyền vô thủy đại đế đã từng trưởng khống không chết thần hoàng thuốc tại sao sẽ ở linh hoàng trong tay đầu diệp trường ca chăm mối vẫn không có cách giải bất quá diệp trường ca cho rằng linh hoàng tất nhiên có thể biết không chết thuốc sở dĩ có thể giúp đại đế sống thêm một thế là bởi vì tiền t r i vật chất tồn tại chắc hẳn cùng khối này ngũ sắc bảo thạch không thoát được quan hệ thế nào thế là diệp trường ca liền thôi động huyền hoàng chi khí diễn hóa ra huyền hoàng chi hỏa xôi trào không chỉ bắt đầu cháy rừng rực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 chỉ bất quá bởi vì diệp trường ca tu vi không cách nào phát huy ra tiên khí toàn bộ thực lực cho nên mới đưa chủ tể thần kiếm cùng chúa tể tiên điện phong ấn đến chuẩn tiên khí cấp bậc nói trắng ra là chủ tể thần kiếm cùng chúa tể tiên điện căn bản chướng mắt những thứ này cực đạo đế binh Dầm dầm dầm ba. kèm theo huyền hoàng chi hỏa cháy hừng hực hoàng đao không đoạn hóa thành từng đạo chất lỏng thế nhưng khối ngũ sắc bảo thạch lại không có bất kỳ phá toái hoa lạp thời gian chậm rãi trôi qua là ngũ sắc bảo thạch hoàn toàn biến thành chất lỏng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 Cướp chỉ đoạt đạo đại đế đó trong thủy tay, từ quả, chỉ sợ là lộn ở vô bất ị vô thủy đại đế l y được c không h ế thần hoàng thuốc. Trừ trong thạch trở thành tiên lộ tòa、độ. Bất hoàng nhớ chân chính này ngũ còn bảo cái cái sắc ra, đó độ. lộ quá cái này ngũ sắc trong bảo thạch cũng đặc biệt ghi chú muốn thành công mở ra chân chính thành tiên lộ thì nhất định phải có hồng trần tiên tu vi mới có thể cưỡng ép xe rách ra từ vũ trụ đến thành tiên lộ thông đạo lấy được chân chính thành tiên lộ toa độ diệp trường ca không khỏi toát ra một nụ cười vạn vạn không nghĩ tới cái này linh hoàng chết chết vẫn còn lưu lại cho ta một món lễ lớn c h ậ t diệp trường ca đem linh hoàng đao tinh tuy dung nhập vào chủ tể thánh tháp bên trong đột nhiên nghĩ đến mội mội của hắn ngoan nhân nữ đế diệp nam tự lầm bầm đạo nam nam cũng cần phải biết chân chính thành tiên lộ đến cùng ở phương nào a hiu diệp trường ca gọi ra đông tây bắc tam đại thiên môn lập tức tam đại thiên môn cùng nam thiên môn lẫn nhau chiếu rọi giữa hai bên sinh ra m á n h liệt cộng minh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 trong h khư ầ n e ằ n liền g sẽ h à toàn tan、vỡ. Bất quá, chỉ cần lúc này cần n vỡ. quả, chỉ lúc có ư ờ i ổ nháy đ ị n thần khư, thần khư liền còn có thể tồn tại một đoạn thời gian. Dù sao hấp thu tứ đại thiên môn nhiều năm như vậy, nhưng diệp Trường tới diệt Trưng khư, khư hấp nhiều như Nhưng cho phép, không nên quên hắn vốn là, là tới hủy diệt sinh mệnh cấm khu. liền còn đoạn gian. môn năm nên quên vốn lại là là đại Diệp có ca cấm c sao sao Dù vậy. i thế đấy nhất. Trong đế n g a mắt diệp trường ca đã hoàn thành đối với nam thiên môn luyện hóa lập tức liền mở hai mắt ra nói khẽ không nghĩ tới cái này tứ đại thiên môn uy lực vậy mà như thế cường đại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 Đế nghĩ h ấ t ặ p qua c ủ tới đây diệp trường ca liền tiện tay hóa đi chúa tể h huyền hoàng đình lập tức huyền hoàng chi khí chui vào đế nhất thể bên trong muốn xem đế nhất đến thực chất xảy ra chuyện gì vấn đề bất quá kết quả lại làm cho diệp trường ca có chút ngoài ý muốn nguyên lai chúa tể huyền hoàng trong đỉnh đế nhất linh hoàng lúc chân linh mặc dù bị nghiền nát nhưng linh hoàng cường đại kia dục vọng cầu sinh lại không cách nào nghiền nát vậy mà tạo thành tại thôn phệ quá trình bên trong đạt thôn phệ tắc dụng chính xác tới nói không phải đế nhất thôn phệ linh hoàng mà là linh hoàng một mặc dù linh hoàng xem như đảo ngược thôn phệ đế nhất nhưng chính là linh hoàng chân linh đã nghiền nát dù là chấp niệm mạnh nhất c ũ nếu g không hoàng cũng hồi linh thân Cho cho thành h diện. nên này tiêu điều làm đạo tạo tử t cục xảy ra thuế biến, linh nghiệm hoàng chấp nghiệm mặc dù t ê t a như n n nhường đế nhất sinh ra một tia linh sau này, cái này sợi linh sẽ kèm theo thôn g lại đại kia cái sợi theo khí huyết, đế đế một trí. trí Sau sẽ ra kèm vệ diệp ầ dần n cường đ ạ Nếu như d i trường ca nếu là muốn hoàn toàn k h ô n g chế lại cái này đế nhất nhất định phải đem in vào đế nhất thân bên trên linh hồn ấn ký đánh nát dung hợp đến đế nhất thể bên trong mỗi một chỗ xó a xỉnh như vậy cho dù cái này sợi linh trí sau này mở rộng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 đáng tiếc là từ nay về sau đế nhất lại cũng không có bất cứ cơ hội nào trong chốc lát diệp trường ca cái kia khổng lồ linh hồn lực tại đế nhất thể bên trong in d ấ u xuống ngàn vạn linh hồn ẩn ký hồng ngông linh hỏa tan huyền hoàng chi khí đột nhiên chuyển hóa làm hồng ngông chi lực hóa thành ngọn lửa hừng hực ngập trời bao phủ đế nhất thiêu đốt có hồng ngông linh hỏa gia nhập vào diệp trường ca in vào đế nhất bên trong linh hồn là cấn lập tức cùng đế nhất dung hợp một k h ắ c đồng hồ phía sau sáu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 linh hồn lực trải rộng ra tràn ngập đến thần khư trong mỗi một cái xó a xỉnh trong nháy mắt liền phát hiện bất tử b à n đào thụ tồn tại còn tốt xuất hiện kịp thời bằng không đợi đến thần khư triệt để sụp đổ cái này bất tử b à n đào thụ nói không chừng sẽ gián tiếp lưu lạc đến nơi nào diệp trương ca thở dài một hơi bất tử b à n đào thụ mặc dù diệp trường ca không cần đến nhưng chúa tể trong thần điện nhiều như vậy tóm lại sẽ có người dùng đến đến. ai còn sẽ ngại bất tử d ư ợ c nhiều diệp trương ca xuất hiện tại bất tử bản đào thụ phía trước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 nhanh chóng trôn Không đồng gian, thần hư khắc hồ thời giữa. tại một vô vùi khư ở đủ lúc i triệt tại thiên địa, tựa như cho tới bây giờ hiện ề n tan trong như cũng không có xuất hiện qua đồng dạng. trụ tựa xuất để địa, qua dã vũ cho có bây l này diệp trường ca xuất hiện ở trong hư vô lạnh nhạt chuyển hướng bắt đầu tinh vực nhìn lại ánh mắt xuyên qua thời không đột nhiên phát hiện bắt đầu tinh vực vậy mà dâng lên mánh liệt khí tức cuồng bạo thân nhiệm cảm giác đi diệp trường ca ánh mắt chấp động ra một tia tinh mang chuẩn đế tuyệt đỉnh năng lượng ba động xem ra b ắ t đầu tinh vực trong khoảng thời gian này xảy ra không nhỏ sự tình chính như diệp trường ca suy đoán như vậy vũ trụ các nơi đi tới b ắ t đầu tinh vực chuẩn đế cường giả e rằng không phải số ít cùng t á n g đế tinh liên minh xảy ra không nhỏ xung đột nghĩ tới đây diệp trường ca lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện tại b ắ t đầu tinh vực bên trong chương năm trăm m ư ơ i năm diệp trường ca quay về b ắ t đầu tinh vực lúc này chúa tể trong thần điện bát đại phó điện chủ giang thái hư lao phong tử nhân ma đế tuấn Đông Hoàng Hành, Long Nguyên, Phượng thanh, lân Trường, đang tại trong h h a n Lân t n đang g tại t r tinh không, cùng đó ế đế n nơi chuẩn đế tuyệt đỉnh ràng Trong từ trụ tuyệt vũ các co. đ giang thái hư lão phong tử nhân ma đế tuấn đông hoàng h à n h đều là đã chạm đến hợp đạo thời cơ mà long nguyên phượng thanh lân trừng ba người cũng là từ trước đây chuẩn đế cựu trọng thiên tấn thăng đến chuẩn đế tuyệt đỉnh khai sáng ra chính mình đạo cùng pháp hơn nữa không đoạn hoàn thiện khoảng cách hợp đạo cũng không xa rồi giang thái hư lạnh lùng nói các vị nơi này là chúa tể thần điện quản hạt phạm vi còn không cho phép các ngươi làm loạn các ngươi đi tới bắt đầu tinh vực tu luyện bế quan chúa tể thần đế cũng không có nghiêm cấm bằng sắc lệnh nhưng táng đế tinh tuyệt không phải các ngươi có thể nhúng c h à m các ngươi chúa tể thần điện khó tránh khỏi có chút quá bá đạo a một vị tên là phong nhạc a n chuẩn đế tuyệt đỉnh ánh mắt chất động nhìn thẳng giang thái hư bọn người thần sắc cũng không có bất luận cái gì e ngại đế tuấn lệnh rên một tiếng bá đạo là muốn có thực lực mà ta chúa tể thần điện vừa vặn có trong vũ trụ còn sót lại ba vị đại đế đều tại chúa tể trong thần điện các ngươi làm u ố n muốn chết sao các ngươi chúa tể thần điện đại đế hiện tại cũng bế quan a liền vẹn vẹn chỉ dựa vào các ngươi chín cái chuẩn đế tuyết đỉnh cũng nghĩ coi trời bằng vùng ngăn cản chúng ta tiến vào táng đế tinh đến cùng là ai đang tìm cái chết vương liếu lạnh nhạt nói nhân ma trầm giọng nói đại đế có phải hay không bế quan ngươi có thể thử một chút nhưng các ngươi cần nghĩ kỹ cái này đại giới thế nhưng là tính mạng của các ngươi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 mộ dung dương hy c h u n g quanh ước chừng còn có hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyệt đỉnh mỗi người thần sắc đều tràn đầy không kịp chờ đợi rõ ràng lúc trước cái cựu đế đột phá n h ư ợ n g cái này người nhao nhao không thể chịu đựng được đúng sắp tiến đi lời vừa nói ra lập tức nhất hô bách đứng hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyệt đỉnh nhao nhao muốn xông vào táng đế tinh phượng thanh lệnh l i ệ t đạo tiến vào chiếm giữ táng đế tinh là đại đế nghiêm lệnh cấm chế các vị tu luyện không dễ đụng phải đại đế các ngươi có thể gánh nổi lên sao c h ẳ n g lẽ l i ề nhạc k ô n g sợ đ i Đế đem xuất thủ á c chân người linh hủy hết s an o p h ư ợ g ràng nhường Thanh khuyết tán lệnh hơn ra, nói rõ lời vua ị c h ẩ n đỉnh thân hình khẽ giật mình, đồng nhiên yên tĩnh trở lại. Phong Nhạc đế tuyệt giật trở khẽ lại. n v ông liễu mộ dung dương hy chờ hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyệt đỉnh sở dĩ sẽ cùng giang thái hư bọn người rằng có đến bây giờ chính là e ngại chúa tể thần đế diệp trường ca thần kiếp đại đế cái cửu đế ngoan nhân nữ đế diệp nam ba người kỳ thực s ố n tại diệp trường ca đi tới thân cư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 chỉ bằng vào cái cựu đế những người này căn bản không có biện pháp ngăn cản nhìn lên trước mắt hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyết đỉnh giang thái hư cùng đế tuấn tám người cảnh giác bọn hắn biết những thứ này vượt ngoại chuẩn đế tuyết đỉnh chỉ sợ là muốn bắt đầu liều lĩnh tiến vào táng đế tinh dù sao hợp đạo thành đế là mỗi cá nhân đều đau khổ truy cầu bắt đầu tinh vực mặc dù khoảng cách táng đế tinh mười phần gần nhưng khó tránh sẽ không bị thiên đạo lợi dụng đại đế đạo vẫn áp chế chỉ có táng đế tinh mới là thực sự an toàn hướng lúc này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 giữa hai bên tại giang thái hư bọn người mãnh liệt năng lượng phía dưới hóa thành từng đạo xưa cũ đạo văn nhất thời bao phủ toàn bộ táng đế tinh thời không hỗn loạn lấy táng đế tinh làm chủ lấy giang thái hư làm phụ lấy năng lượng khổng lồ làm dẫn tạo thành một tòa khổng lồ thời không ngăn cách trận pháp vững vàng chặn hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyệt đỉnh đáng chết phong nhạc an v ư ơ n g liễu mộ dung dương hy chờ hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyệt đỉnh c h ậ t lâm vào trong đó lạc mất phương hướng trong lúc nhất thời đừng nói tiến vào táng đế tinh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 trở về chương năm trăm mười sáu thôn vệ trường ca giang thái h ư lão phong tử nhân ma khi nhìn đến thân ảnh màu trắng trước tiên trong đôi mắt buộc phát ra một vòng màu sáng rõ ràng đối với diệp trường ca khí tức đã vô cùng quen thuộc đ ế tuấn đông hoàng hành long uyên phượng thanh lân chừng trước đó một mực xưng hô diệp trường ca vì đạo hữu diệp trường ca tấn thăng đại đế chi cảnh phía sau năm người liền sửa lại xưng hô dù sao năm người không hề giống giang thái ư lão phong tử nhân ma như vậy đối với diệp t r ư ờ n g ca từng có che chở tri ân hơn nữa còn là diệp t r ư ờ n g ca nhân tộc tiền bối diệp t r ư ờ n g ca xuất hiện tại tám người trước mặt mỉm cười nói các vị tiền bối xin lỗi thần khư bên trong xảy ra chút ngoài ý mớn ta đã về trễ rồi không muộn không muộn t r ư ờ n g ca người đi tới chính là thời điểm giang thái hư lắc đầu lập tức liền chuẩn bị phất tay triệt hồi đối với cái này hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyệt đỉnh ngăn cản rõ ràng bọn hắn đối với diệp trường ca thực lực là bực nào tín nhiệm nhưng giang thái hư còn đến không kịp chết hồi liền thấy diệp trường ca nhẹ nhàng phất phất tay tàng đế tinh bên ngoài cái kia khổng lồ thời không chi lực lập tức gần như t ă n a giã phảng phất trong lúc vô hình một cỗ lực lượng vô hình xóa đi hôn loạn thời không chi lực đối mặt đột nhiên biến mất thời không chi lực phong nhạc an v ư ơ n g liễu mộ dung dương hy trở hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyệt đỉnh cũng không có bất luận cái gì vẻ mừng rỡ ngược lại sắc mặt tràn đầy ngưng trọng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 nhưng lập tức liền như thế phong nhạc an vương liễu mộ dung dương hy c h ờ hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyết đ ỉ n h cũng là cảm nhận được trước nay chưa có kiềm chế gặp qua chúa t ể thần đế thật lâu phong nhạc an vương liễu mộ dung dương hy c h ờ hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyết đ ỉ n h cuối cùng chịu đựng không nổi trước tiên hướng diệp trường ca chắp tay hành lễ diệp trường ca đạo mạc nói các ngươi thật to gần a lời vừa nói ra phong nhạc an vương liễu mộ dung dương hy c h ờ hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyết đình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 cho nên đại gia không bằng liều mạng dựa theo kế hoạch đã định cách ra đi tới táng đế tinh đúng chỉ cần chúng ta đi tới táng đế tinh thu l i ệ m tự thân khí tức đợi đến chúng ta hợp đạo thành công thiên kiếp bung ô xuống diệp trường ca tự nhiên bắt chúng ta không có cách nào phong nhạc an uông liễu mộ dung dương hy chờ hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyệt đỉnh âm thầm tại không đoạn t h ư ờ n g nghị đối sách các ngươi bây giờ nghĩ đánh cược một lần là được rồi diệp trường ca phảng phất sẽ độc tâm thuật như thế đem phong nhạc an uông liễu mộ dung dương hy đám người tâm tư một lời nói toặc ra khỏe miệng phát họa ra nụ cười nhạt các ngươi c ư ơ n g ép xông vào táng đế tinh đánh vỡ bản đế quyết định quy củ bản đế bây giờ cho các ngươi hai lựa chọn phong nhạc an vuông liễu mộ dung dương hy bọn người đôi mắt hơi sáng muốn nghe một chút diệp trường ca đến tột cùng sẽ để cho bọn hắn làm thế nào đệ nhất bản đế tại các ngươi chân linh bên trên g i e o xuống linh hồn ấn ký tại chúa tể thần điện phục dịch thời gian ngàn năm bản đế có thể thả các ngươi tự do diệp trường ca vân đạm phong kinh đạo ngàn năm phong nhạc an v ư ơ n g liễu mộ dung dương hy bọn người nội tâm lập tức hiện ra mãnh liệt lửa giận dù là ngươi là đại đế cường giả cũng không thể làm nhục người như vậy a diệp trường ca không để ý đến phong nhạc an v ư ơ n g liễu mộ dung dương hy bọn người cười nhạt tiếp tục nói đệ nhị sẽ không có tôn nghiêm sẽ không để cho các ngươi cảm nhận được vũ nhục chỉ có tử vong uy hiếp uy hiếp trắng trợn phong nhạc an v ư ơ n g liễu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 nhưng phong nhạc an vua ông liễu mộ dung dương hy bọn người cũng không phải táng đế tinh người một khi thành đế phía sau phủi mông một cái rời đi táng đế tinh muốn khôi phục còn không biết cần đến hầu niên mã nguyệt nào nữa Đi. thời gian chậm rãi trôi qua ngay tại sắp đến diệp trường ca hạn định lúc lấy phong nhạc an vua ông liễu mộ dung dương hy cầm đầu hơn hai mươi người năng lượng đột nhiên bộc phát nhao nhao thi triển ra mạnh nhất thần t h ô n g điên cuồng hướng táng đế tinh mau chóng đuổi theo muốn chạy bản đế nhường ngươi ba canh chết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 diệp trường ca cười lạnh lường phong nhạc an v ư ơ n g liễu mộ dung dương hy bọn người một vệ sáng từ diệp trường ca bên hông trên thắt lưng ngọc lóe lên một cái rồi biến mất hóa thành đế nhất xuất hiện tại diệp trường ca bên người đế nhất gặp qua chủ nhân miệng của ngươi lương tới t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i bảy phục dịch vắn năm thánh tử là thánh tử thánh tử trở về tăng đế tinh thái sơ trên thánh địa mấy vị trưởng lão phát hiện trong tinh không thân ảnh màu trắng lập tức mừng rỡ như điên hô lớn chúa tể thần đế xuất hiện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 rõ ràng vô cùng không hy vọng táng đế tinh bên trên lại nổi lên vận sóng dù sao nơi này là thuộc về bọn hắn đại bản g doanh bây giờ phong nhạc an v ư ơ n g liễu mộ dung dương hy chờ chuẩn đế tuyệt đỉnh xuất hiện không thể nghi ngờ là bị táng đế tinh người c ứ u thị mà diệp trường ca xuất hiện một mà tiếp tái nhi tam chặn đối với táng đế tinh uy hiếp cái này khiến chúa tể thần đế triệt để trở thành táng đế tinh người tín ngưỡng giờ này khắc này táng đế tinh bên trên tất cả mọi người nhìn về phía trong tinh không vị kia kiên cường dáng người rong dòng cao trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng ngưỡng mộ f h a n h f h a n h f h a n h kèm theo đế nhất xuất thủ phong nhạc an v ư ơ n g liễu mộ dung dương hy các loại chuẩn đế tuyệt đỉnh liên tiếp bị đế nhất đánh bạo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ còn không phải phong nhạc an v ư ơ n g liễu mộ dung dương hy chờ chuẩn đế tuyệt đỉnh gây dựng lại thân thể đế nhất lợi dụng tuyệt đối thôn phệ năng lực đem đối phương tinh khí thần hoàn toàn hấp thu đến n i chân linh cũng không ngoại lệ một quyền đánh nát hấp thu nhập thể mặc dù nói phong nhạc an vô liễu mộ dung dương hy các loại chuẩn đế tuyệt đỉnh không sánh được linh hoàng tiêu giao thiên tôn mấy người đại đế cừng giả nhưng mỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thị tá thắng không nhìn qua đế nhất xuất thủ đánh nát hấp thu luyện hóa các loại một loạt cử động diệp trường ca đột nhiên bắt đầu sinh ra một l o ạ i kỳ lạ ý nghĩ đế nhất như nay hoàn toàn dựa vào thôn phệ người khác tinh khí thần lớn lên cái này há chẳng phải là cùng nàng mội mội ngoan nhân nữ đế diệp nam nuốt thiên ma công không mưu mà hợp sao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 mộ dung dương hy mấy người năm người cũng không tiếp tục chú ý cái gì khuất đủ vội vàng hướng diệp trường ca túi đầu nhận sai lời vừa nói ra nguyên bản định tiếp tục đánh chết đế nhất trong đôi mắt linh tính c h ấ p động đột nhiên đình chỉ thân hình hiển nhiên là đang đợi diệp trường ca mệnh lệnh phải không diệp trường ca quét mắt phong nhạc an vương liễu mộ dung dương hy mấy người năm người lập tức ánh mắt rơi vào cuối cùng trên người của hai người liền thấy hai người ánh mắt lấp lóe e rằng còn có khác tiểu tâm tư đã như vậy cũng không cần lưu bọn họ đế nhất giết âm thanh lạnh lùng từ diệp trường ca trong giọng nói truyền ra phong nhạc a n vương liễu mộ dung dương hy thân thể đột nhiên chấn động nhưng lại lập tức c ư ờ i khổ từ bỏ cuối cùng rẽ r ù a ý niệm lòng n g ư ờ i không bằng rắn nuốt voi cho đến giờ phút này phong nhạc a n vương liễu mộ dung dương hy cảm thấy mình hết sức nực cười thật vất vả có hợp đạo thành đế thời cơ bây giờ lại bởi vì nội tâm tham lam làm hỏng thực sự là một thù c h ả một thù a mà đổi thành bên ngoài hai vị chuẩn đế tuyệt đỉnh nhưng là sắc mặt biến dữ tợn không thôi tốc độ tăng vọt đến cực nhanh gầm thét một tiếng diệp trường ca ngươi chết không yên lành tức là hai vị chuẩn đế tuyệt đỉnh tốc độ lại nhanh lại há có thể là ra chỉ tiêu giao đại đạo cái thế đại đế cấp độ đế nhất nhanh đâu h ú n g chi diệp trường ca cái kia huyền hoàng khí áp bách cũng không phải đùa giỡn ầm ầm ầm ầm l i ê n thấy đế nhất lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh ra hai đạo đáng sợ quyền ấn xen lẫn nguyên tố đại đạo cùng sinh tử đại đạo hung hăng sung kích tại hai vị chuẩn đế tuyệt đỉnh trên thân thể hai đạo tiếng nổ kịch liệt vang lên hai vị chuẩn đế tuyệt đỉnh trực tiếp bị h oanh vỡ thành một đám mưa máu trong mơ hồ vẫn còn đang không đoạn vụ v ụ đáng tiếc là bọn hắn không có gây dựng lại thân thể cơ hội đế nhất tứ chi mở ra thể nội hiện ra kinh khủng thôn vệ chi lực cả người giống như hóa thành một đạo vòng xoáy đem cái kia từng đám từng đám huyết vụ hấp thu ở bên trong lập tức hai tay bắt lấy hai đạo hư hào hấu tiểu thân hình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 khi trước phản kháng cần các ngươi tại chúa tể thần điện phục dịch vạn năm các ngươi có thể đáp ứng không vạn năm bọn hắn bây giờ có thể sống sót tuổi thọ e rằng cũng không có vạn năm chúa tể thần đế chúng ta đáp ứng trải qua vừa mới tỉnh lộ phong nhạc a n v ư ơ n g liễu mộ dung dương hy do dự một chút liền đáp ứng xuống chương năm trăm mười tám tìm kiếm nữ đế bản đế xem các ngươi cũng không có thời gian vạn năm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 hóa thành một phương ánh sáng ấn giờ khắc này phong nhạc an uông liễu mộ dung dương hy t ă m người ở nơi này ánh sáng ấn xuống nhao n h a u cảm nhận được linh hồn run r u dậy từ nơi sâu xa có loại dự cảm một khi bị cái này ánh sáng ấn in vào trên linh hồn trừ phi diệp trường ca nguyện ý vĩnh viễn đều không thể thoát ly trường khống nhưng cuối cùng như thế phong nhạc an uông liễu mộ dung dương hy cũng là không có làm ra bất luận cái gì phản kháng tùy ý cái kia ánh sáng khắc ở lưu truyền ở giữa chui vào mi tâm của bọn họ trong thức hải tiến vào thức hải ánh sáng lớn bên trong trực tiếp tràn vào phong nhạc an v ư ơ n g liễu mộ dung dương hy trong linh hồn tinh chuẩn không có lầm in vào bọn hắn chân linh phía trên bái kiến chủ nhân phong nhạc an v ư ơ n g liễu mộ dung dương hy cung kính hướng về diệp trường ca hành lễ diệp trường ca khoát tay h áo các ngươi tùy ý tìm một nơi bế q u a n a nhớ lấy không nên quên bản đế lời nói là chủ nhân phong nhạc an v ư ơ n g liễu m ộ dung dương hy nhẹ gật đầu lập tức hóa thành một vệt sáng hướng về táng đế tinh kinh sợ vút đi hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyệt đỉnh sung kích táng đế tinh sự tình cứ như vậy giải quyết bây giờ e rằng trong vũ trụ cho dù lại có người muốn đánh táng đế tinh chủ ý e rằng đều phải suy nghĩ một chút có thể hay không tại diệp trường ca khôi lối đế nhất tay phía dưới kiên trì mấy chiêu táng đế tinh bên trên tất cả mọi người giờ khắc này hiện ra khuôn mặt tươi cười các đại thế lực c h i chủ nhau nhau hướng thái sơ thánh địa thánh chủ diệp vô trần đưa tin chúc mừng chi ý mặc dù nói bây giờ thái sơ thánh địa đã chính thức nhập vào chúa tể thần điện nhưng mặc cho ai cũng không thể phủ nhận là diệp vô trần cùng chúa tể thần đế diệp trường ca sư đồ c h i tình thái sơ thánh địa mặc dù là thánh nhân cấp bậc thế lực nhưng ở chúa tể trong thần điện cho dù là chuẩn đế thế lực đối mặt diệp trường ca cùng lưu tinh n g u y ê n lúc cũng phải khách khách khí khí không dám chậm trễ chút nào trong tinh khung diệp trường ca xóa đi táng đế tinh năng lượng ba động l ư ợ m đế nhất một mắt ánh mắt lóe lên mấy lần kỳ thực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 hắn tìm táng đế tinh mỗi một chỗ xo xỉnh đều là không có phát hiện ngoan nhân nữ đế khí tức đến cùng đi đâu đâu không được diệp trường ca hai con ngươi lập l ò vẻ lo lắng các vị tiền bối ở đây liền giao cho các ngươi trường ca ngươi yên tâm đi thôi táng đế tinh có ta mấy người trông coi nếu như xuất hiện không cách nào ứng đối sự tình chúng ta sẽ đưa tin cho các ngươi giang thái hư biết diệp trường ca lo lắng ngoan nhân nữ đế diệp nam thế là liền c h ầ n ă n nói diệp trường ca c h ắ p tay trường ca đi trước một bước nói xong diệp trường ca liền hóa thành một vệt sáng đồng thời thần nghiệm mãnh liệt mà ra tìm kiếm bắt đầu tinh vực mỗi một chỗ một giờ diệp trường ca đã đem bắt đầu tinh vực tìm kiếm mấy lần nhưng lại vẫn không có tìm được n g o a n nhân nữ đế dấu vết cái này khiến diệp trường ca không khỏi càng lo lắng ngay tại diệp trường ca quyết định rời đi bắt đầu tinh vực tìm kiếm lúc một thanh âm từ táng đế tinh đông hoang bên trên văng lên thần đế ta biết nữ đế đi nơi nào chương năm trăm m ư ơ i chín ta muốn cùng ca ca một chỗ thành tiên Âm thanh ba ấ t thình Trường lình nhường Diệp c á nhìn mắt mắt âm theo phát thanh đỗng nhiên sáng lên, ánh mắt theo nơi h liếc ra mà đi, nhiên phát hiện là cổ cấm là thành đi, đỗng điệu đại nhiên hiện kia hoang bên trong vị kia đại thành, thánh thể, hoang.、Ba. Nhìn phát thể, cổ vị qua đại thành thánh thể、hoang. diệp trường ca trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo tinh mang hắn rốt cuộc biết hắn vì cái gì tìm không thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam bởi vì hắn không để ý đến một cái rất trọng yếu chỗ đó chính là trước đây hắn bế quan hợp đạo chỗ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 phát giác được trong cung điện hiện lên một vòng quỷ dị ba động năng lượng hỗn loạn nghĩ tới đây diệp trường ca đ ỗ n g nhiên cả kinh sẽ không phải là nam nam nha đầu này luyện hóa cựu thể không may xuất hiện đi c h ậ t diệp trường ca thân hình lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt liền xuất hiện tại trong cung điện đập vào tầm mắt chính là ngoan nhân nữ đế diệp nam l i ê n thấy thanh đồng chiếc nhẫn cùng mặt nạ quỷ lưu động tại ngoan nhân nữ đế diệp nam quanh thân tản ra từng sợi gọn sóng chui vào ngoan nhân nữ đế diệp nam thể nội